Trường 3091, Phong Vân sôi sục. Ha ha, không tin không phá được ngươi. Theo một tiếng cười to của huyễn huyền không vang lên, vô số môi sao chứ đựng hỗn độn quy tắc trôi nổi xung quanh hắn bỗng nhiên mở ra đồng tử, hóa thành những con mắt có thể nhìn thấu toàn bộ cửu thiên thập địa. Huyễn huyền không động ý niệm, lập tức từ trên những con mắt này phát ra các loại hình chiếu khác nhau. Có lòng ngạo thế đang ở ngự Long sơn trang làm con rể, có đám người trần giang, vương ưng đang lịch luyện trong một sơn cốc. Có thân ảnh của con hoàng đang tu luyện ở quảng trường của con bằng tộc, có tiêu giao tử đang nhàn nhã thưởng trả với nhàn văn đạo sĩ ngắm cảnh sắc thiên nhiên, lại có tôn hầu tử mang theo thê tử đang kịch chiến tại một phương hải vực, thiên lý mã đang tiếp nhận truyền thừa trận pháp cổ xưa. Lần lượt đến lạc nhất Vương cũng đều không thể trốn thoát tầm quan sát. Nói tóm lại, tất cả những nhân vật có quan hệ mật thiết với lạc nam nhưng không được sự che chở của phá đạo lệnh đều lộ diện trong tầm mắt của huyễn huyền không, bị hắn nhìn thấu tất cả. Thiên hạ to lớn như thu lại trong đáy mắt của Nguyễn Huyền không? Mau, huy động toàn bộ thế lực đồng minh, cử ra cường giả săn bắt tất cả những kẻ này cho ta, bắt được càng nhiều càng tốt. Nguyễn Huyền không vận dụng ý niệm, đem tung tích của những con mùi phân ra thành vô số luồng tình báo vào các khối ngọc bội. Phát động truy bắt, loạn hoàng vũ ngửa đầu gầm thét. Trong khoảnh khắc đó, các phương thần quốc, các thế lực tại đạo vực và đạo hải đều nhận được tình báo, bọn hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi. Địch thần các đạo chủ, thần đạo cấp dẫn dắt theo trường lão, đệ tử tin anh dưới chứng toàn lực xuất kích, vây bắt những kẻ có quan hệ giao hảo với Lạc Nam. Chấm chấm chấm, Đạo yêu thần cung, yêu chỉ hân tiếp nhận tình báo, nháy mắt đã tập hợp chúng trưởng lão và toàn thể tinh anh có chiến lực cấp thiên đạo trở lên. Vất tay truyền đạt thông tin, lạnh lùng ra lệnh. Ngoại trừ Long Ngạo Thế đang ở Ngự Long Sơn Trang, nhắm vào tất cả các mục tiêu khác tại Đạo vực. Tuân lệnh, từng thân ảnh phá không mà đi, dựa vào tung tích huyền huyền không thu được tiến hành vây bắt Khốn kiếp, yêu mị huyền ngoài mặt tuân lệnh, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Nàng không hiểu vì sao yêu chỉ hân có được tung tích của những người này, nhưng nếu thật sự để tất cả rơi vào tay kẻ địch, đối với Lạc Nam sẽ là cục diện vô cùng bất lợi. Lạc Nam là kẻ trọng tình, hắn kiên quyết sẽ không để thân bằng hào hữu của mình gặp nạn. Không hề do dự, yêu mị huyền âm thầm điều động phá đạo lệnh xuất hiện, nhanh chóng truyền âm. Chỉ có nhân vật ở cấp độ phá đạo bát lão trở lên như nàng mới có thể liên lạc với hội trưởng ngay lập tức Mị huyền, chuyện gì? Vân tiêu trong chèo cất giọng Hội trường, đại sự không ổn, yêu mị huyền ngưng trọng nói. Sư tỷ của ta và loạn hoàng vũ đám người chẳng biết do đâu đã có được tung tích của tất cả những người quen biết với Lạc Nam, đang phát động vây bắt số lượng lớn. Thành âm vừa dứt ra đầu yêu mị huyền bỗng nhiên dựng đứng lên, một cảm giác bất an lan tràn. Sư muội quả nhiên là muội thật sự để ta thất vọng. Vì thế Minh mông như biển của yêu chỉ hân bùng nổ từ phía sau bao trùm lấy yêu mị uyển như muốn nhấn chìm toàn thân nàng vào địa ngục. Sư tỷ, yêu mị uyển kinh hãi quay đầu, cái giá của sự phản bội là rất đắt. Yêu chỉ hân lạnh lùng tuyên bố, thần sắc như nữ hoàng, khí thế thần đạo viên mãn gào thét mà ra hình thành thần yêu trào chụp xuống thân thể yêu mị uyển. Đùng, đúng lúc này, phá đạo lệnh trong tay yêu mị uyển bỗng nhiên nổ tung. Một luồng hư ảnh vân tiêu xuất hiện, môi thơm hé mở. Ngừng Thế công của yêu chỉ hân bị định trụ trong nháy mắt khiến hai mắt nàng phun trào ngọn lừa. Thái thượng đảo môn kinh, hư ảnh Vân Tiêu không nói thêm tiếng nào, phất tay chụp lấy yêu mị quyền, không gian đại môn mở ra nhanh chóng bước vào. Vân Tiêu, người dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ không ngăn được chuyện lần này. Yêu chỉ hân nhìn sư muội mình được mang đi, vẫn nổ quát lớn. Toàn bộ đảo yêu thần cung nghe lệnh, phát động vây bắt con mồi. chấm chấm chấm Tổng bộ phá đạo hồi, đa tả đạo chủ cứu viện. Yêu mị huyền hướng Vân Tiêu cung tính chắp tay, nghĩ lại cảnh vừa rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Dù chiến lực của nàng khá mạnh nhưng còn thua xa yêu chỉ hân, nếu vừa rồi Vân Tiêu không hy sinh phá đạo lệnh để một luồng hư ảnh hàng lâm ứng cứu, nàng chắc chắn đã rơi vào tay sư tì. Xem ra yêu chỉ hân đã nghi ngờ nàng từ lâu rồi, hôm nay mới có thể bắt quả tang tại trận như vậy. Từ giờ phút này, nàng đã không thể quay về đạo yêu thần cung được nữa. Vân Tiêu lại không có tâm tình nói chuyện với Yên chỉ hân. Ngược lại bá đạo quy tắc của nàng đã điên cùng như một mảng lưới khổng lồ xâm nhập vào đạo giới. Chứng kiến động thái của tất cả các thế lực thù địch, Vân Tiêu đã khẳng định cục diện thật sự đang rất xấu. Phá đạo chủ lệnh hiện ra trước mặt, Vân Tiêu uy nghiêm ra lệnh. Toàn bộ thành viên nghe lệnh, bằng mọi giá phải tranh đoạt mục tiêu vây bắt của địch nhân ở phạm vi gần nhất, dù phải hy sinh tính mạng cũng phải cứu bọn hắn trở về. Ở bên cạnh nàng, Thái diễm cũng đã nắm được đại khái tình hình, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Nàng lấy ra một khối lệnh bài truyền tin, thông báo với Bùi Nhật Linh và cầm di. Kẻ địch đã toàn lực nhắm vào yếu điểm của hộ thần trưởng lão, đề nghị độ đạo môn toàn lực hỗ trợ, cứu người. Bên trên độ đạo môn, Bùi Nhật Linh hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên trường ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, từ trong cánh tay của hắn, những hình xăm vũ khí như có được sinh mệnh nhanh chóng thức tỉnh. Một thanh kiếm, một thanh đao, một ngọn giáo, ba thanh thần binh xuyên qua thời không. Mang theo ý niệm của Bùi Nhật Linh hướng về Tam Đạo Môn, Đạo Hành Điện và chân Võ Thần Cung Cầu Viện. Lạc Nam cũng là con rễ của ba thế lực này, không tin bọn hắn không quản. Quả nhiên tiếp nhận ý niệm của Bùi Nhật Linh, ba phương còn lại đã sẵn sàng xuất thủ Bùi Nhật Linh chắp tay phía sau, thanh âm như sấm. Độ Đạo Môn xuất chiến, Tam Đạo Môn, chân Võ Thần Cung, Đạo Hành Điện tập hợp. Từ đại thế lực tại Đạo Địa lần đầu tiên bắt tay hành động. Cầm di vừa huy động lực lượng của thiên âm đạo thống, vừa truyền tin cho ngân thiên hoàng đế. Dù không hài lòng với lạc nam, nhưng cũng không thể mặc kệ tiểu tử này, bằng không giao nhã sẽ thất vọng về nàng. Càm đại miêu đang ở trên đỉnh tổ Long Sơn vui đùa nhận được tin giữ của hội trưởng, cả người nhảy dựng lên căm tức nói. Lão già, bọn chúng chơi dơ, muốn nhắm vào điểm yếu để dồn lạc nam vào cơn điên. Nói xong không để Long Tổ phản ứng, đã hóa thành một tia chất màu cam lao về bách thú tộc nhìn nhiên dự định xuất quân toàn lực ứng cứu. Chuyện đến mức này, đã không thể nằm vùng được nữa rồi. Thân phận phá đạo lão của Cam Đại Nưu phải lộ ra ánh sáng. Lòng Tổ nhíu mày, lẩm bẩm, hai nhà đầu kia đều đã hóa phàm, các nàng nay đã là một phần quan trọng của Tổ Long tộc, nếu để phụ thân các nàng bị uy hiếp, .ai nha đầu đó chắc chắn sẽ bất mãn với lão già ta. Nói đến đây, Long Tổ uy nghiêm mở miệng, lòng ngữ vọng khắp thương khung. Tổ Long Triệu Tập Lệnh, Toàn lực cứu người, Tổ Long Tộc và Ngự Long Sơn Trang quan hệ mật thiệt, ngay khi Tổ Long Tộc hành động. Ngự Long Sơn Trang đã nhận được thông tin. Trang chủ Hoài Kiệt ngay lập tức triệu tập chúng cường giả tuyên bố, trịnh trọng nói. Ngự Long Sơn Trang và Tổ Long Tộc như cây lá liền cành, Tổ Long Tộc đã quyết định cứu, chúng ta cũng phải cứu. Hừ, Ngự Long Công Chúa Hoài Khánh giận giữ hừ một tiếng. Kẻ đã đánh bại bổn công chúa, không cho phép bất cứ ai dùng tủ đoạn ti tiện đối phó với hắn. Trận này bổn công chúa phải đánh." Thanh âm vừa dứt, sau lưng mọc ra thời không long rực như đạn pháo bay vọt đi. Nàng phải quét ngang chúng cường giả đạo yêu thần cung, không để chúng nhắm vào người thân của tên nam nhân đó. Loạn Ninh Lam, Loạn Tùy chân và Loạn Tùy Ảnh phẫn nộ tập hợp toàn bộ cường giả của Hải Nam giáo và sát chiến điện. "Dùng mưu hèn kế bẩn đối phó thiếu chủ ta, các ngươi thật sự muốn chết." Yểm Ma điện chủ ngồi trên cốt tòa hoang tàn, toàn thân khoác chiến giáp không nhìn thấy dung mạo. Mẹ kiếp Lũ mù, Hiện tại bồn Giáo chủ và tên khốn kia đang liên kết linh hồn bổn nguyên, các người muốn hắn độ kiếp thất bại, dồn hắn vào chỗ chết chẳng phải muốn kéo bổn tỏa chôn cùng sao? Càng nghĩ càng giận, lại không thể không ra tay tự cứu chính mình. Yểm Ma Điện chủ bảo phát sát khí lạnh lẽo bao trùm thương khung, thanh âm khàn khàn lạnh lẽo. Gác lại toàn bộ nhiệm vụ, tất cả trường lão, sát thủ, tử sĩ dốc toàn lực cướp các mục tiêu có quan hệ với Lạc Nam về đây cho bồn tỏa. Cùng thời điểm đó, từ bên trong Chư Thần Thâm Uyên, Một đôi nam nữ nắm tay nhau bước ra, mỗi một lần bước đi đều xuyên qua thời không, thuấn di vạn lý. Nếu có lạc nam ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là hai vị trường bối mà hắn vẫn luôn tôn kính. Chủ Việt mẫu và chủ Việt tổ, hai người cũng đã là thành viên cao tầm của phá đạo hội, sau khi nhận được tin tức đã rời khỏi lịch luyện. Ha ha, vị bá chủ này của chúng ta không ngờ đã dồn ép địch nhân vào đường cùng đến mức phải dùng thủ đoàn hạ tiện như vậy. Chủ Việt tổ khẽ nở nụ cười. Chấm ti yêu ai nhiên ẩn trong nụ cười này chính là khinh thường và phẫn nộ. Phần lớn người có quan hệ với hắn cũng có quan hệ với chúng ta. Chủ Việt mẫu bất đắc dĩ nói. Dù sao thì Lạc Nam và hai người cùng quê, nhắm vào người quen của hắn khác nào nhắm vào hậu bối của hai người. Trở về thôi, chủ Việt tổ hít sâu một hơi. Phù thề ta liên tủ, vẫn có thể chiến thần đạo cấp cao một trận, cứu người. Tốt, chủ Việt mẫu nghiêm nghị nói. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bất quả ngay khi hai người dự định rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy từ bên trong thâm uyên chư thần, hàng loạt luồng không gian vạn vẹo. Như một đội ngũ với tốc độ khủng bố đang đằng đằng chiến ý lao lên. Đội ngũ này có đến hàng trăm người, toàn bộ đều là nữ nhân giống y như đúc, mỗi người tỏa ra khí thức thần đạo sơ kỳ vô cùng mãnh liệt. Vừa lúc ánh mắt đôi bên chạm nhau, đội ngũ nữ nhân bỗng nhiên quay đầu cung kính hành lễ. Tham kiến sư tôn, sư mẫu, tích nghi, chủ việt tổ ngẩn ra, sau đó bật cười Không ngờ con vẫn luôn lịch luyện ở nơi này, thực lực còn tăng tiến nhanh như vậy. Không phải lịch luyện, là vơ vét tài nguyên tu luyện. Lâm tích mỉm cười bình thản Từ khi gia nhập phá đạo hội, nhiệm vụ duy nhất mà hội trưởng giao phó cho ta chính là tu luyện. Không cần làm gì cả, chỉ cần tu luyện, trở thành con bài bí mật trong tay hội trưởng. Không sai, lâm tích chính là một trong những con bài của Vân Tiêu chuẩn bị. Vân Tiêu không cần lâm tích làm bất cứ nhiệm vụ gì, ngược lại nhiệm vụ của nàng chỉ có một. Đó chính là tập trung tu luyện. Tất cả những thứ như quả hoàng trung lý cung cấp miễn phí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhờ sự bồi dưỡng toàn lực như thế, Lâm Tích đột phá thần đạo còn trước nhóm người Lạc Nam một bước. Bởi lẽ vân tiêu hiểu bản lĩnh của Lâm Tích lớn đến mức nào? Khi toàn bộ bản thể ở các dòng thời gian khác nhau cùng lúc xuất chiến, đó sẽ là kinh thiên động địa cũng là cách triệu tập số lượng cường giả thần đạo cảnh một cách nhanh chóng nhất. Lâm tích kêu hãy nói, thật hiếm có cơ hội vị bá chủ kia cần đến sự trợ giúp của ta, đương nhiên không thể bỏ lỡ được. Hảo, chủ Việt mẫu hài lòng tán thưởng tự tin nói, nếu địch đã muốn bắt người, vậy chúng ta cứu người. Tuân lệnh, lâm tích chắp tay, biểu lộ nghiêm nghị, hàng trăm phân thân và cũng là bản thể cấp thần đạo của nàng sẽ hàng lâm đạo giới. Nàng che giấu hành tung, bí mật tu luyện, một mình tiến bộ nhanh chóng như vậy chính là chờ đợi những thời khắc như thế này. Thiên hạ phong vân Đạo giới sôi sục, chấm chấm chấm. chương 3092, Tại Đạo Hải Đạo Hải, Hải Thần Đảo, Xích Bích Giáo, Thiên Hà Đạo Thống, Vạn Kiếp Phái Đồng Loạt Phát Động Cường giả Cấp Rao. Đây là những thế lực đã công khai chống lại phá đạo hội, muốn loại bỏ mầm móng tai họa như Lạc Nam càng sớm càng tốt. Nhận được tình báo tại Đạo Hải có những con mồi, bốn đại thế lực cấp thần đạo đã chia thành các nhóm tiến hành vây bắt. Tôn hầu tử đang cùng thê tử hầu muội chiến đấu với một con thủy lân giữa hải vực. Kể từ khi làm phụ thân và phu quân, tôn hầu tử ngày càng có phong thái cương nghị, chầm ồn, sự kiệt ngạo bất tuần năm xưa đã thu liễm rất nhiều. Với thiên phú của hắn, nếu như đơn thân tập trung rèn luyện, tin tưởng đã sớm đạt đến tiên đạo cấp cao. Nhưng vì không muốn bỏ lại thê tử ở phía sau, tôn hầu tử luôn song hành cùng với hầu muội Đến hiện tại, tu vi của cả hai vừa mới đạt đến tiên đạo sơ kỳ. Bất quá dù là như thế, khi nhị hầu cùng nhau liên thủ, con thủy lân có tu vi thiên đạo hầu kỳ lại liên tục bị đánh lui. Con thủy này, không đánh với các ngươi nữa, bổn yêu chịu thua. Thủy lân thờ hồn hền, lân phiến trên người nó đã sắp vỡ vụn trước những đường côn liên miên bất tuyệt của đối phương, đành phải chật vật thi triển thủy độn đào tàu, bỏ lại phía sau lưng một gốc hoa xanh tỏa hương thơm lừng. Hắc hắc, ngon lành, tôn hầu tử đắc ý cười khoái chí Chỉ thấy ở giữa mặt biển mọc một đóa hoa xanh nhạt ẩn chứa quy tắc chi lực nồng đầm. Đây là một loại tài nguyên giúp người luyện hóa gia tăng khả năng cảm mộ thiên đạo quy tắc, tôn hầu từ dự định hái lấy để thê tử của mình sử dụng, không ngờ bị con tùy lân kia sen vào tranh đoạt, cuối cùng dẫn phát một trận chiến. Phù quân, thứ này là đồ tốt, lưu lại cho hầu nhi của chúng ta cũng được a Hầu mũi mèn miệng cười rộ lên, hai bọn hắn đã sinh ra một con khỉ con. Hiện tại đang lưu ở thượng cổ hầu tộc cho phụ thân của nàng và các vị trưởng lão chăm sóc. Thân là mẫu thân, hầu muội luôn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho nhi tử của mình. Tiểu tử đó còn chưa tu đến yêu thánh đế, nàng vội cái gì? Tôn hầu tử bất đắc dĩ nói. Mặc kệ, muội vẫn lưu cho nó. Hầu muội mỉm cười, tiến đến hái lấy đóa hoa. Giang giác, đúng lúc này, một cổ khí thế bá đạo hàng lâm, trực tiếp chấn vỡ đóa hoa trước mặt của nàng. Phốc. Hầu muội toàn thân như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay giữa mặt biển. Hầu muội, Tôn Hầu Tử biến sắc, như ý kim cô bổng bảng chứng trong tay lao vọt đến ngăn chặn trước mặt của nàng. Nhưng ngay sau đó, một tia thần đạo quy tắc hình thành xiềng xích nhanh chóng chói chặt lấy cơ thể nó. Sợi xiềng xích này siết chặt đến mức kim đấu sáo trang mặc trên người Tôn Hầu Tử có dấu hiệu sụp đổ. Cốt cho ta!" Tôn Hầu Tử gầm lên thịnh nộ, huyết mạch điên cuồng sục sôi. Một cỗ uy thế cuồng bạo bùng phát, Cơ thể nó biến thành một con khỉ khổng lồ, toàn thân vàng óng, cố gắng thoát khỏi siềng xích trói buộc. Đa trùng phân thân, tôn hầu tử hóa thành vô số sợi lông, trên mặt biển, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra hàng vạn con khỉ khổng lồ tay cầm kim cô bồng. Bọn hắn chắn bảo vệ trước mặt hầu muội thì ra là mang huyết mạch đấu chiến thần hầu, khi thiêu đốt huyết mạch sẽ tạm có được lực lượng của thần đảo, chẳng trách thoát được quy tắc chi lực của ta. Có tiếng cười khinh miệt phang lên, không gian nứt ra. Tích Dương đạo chủ của Xích Bích giáo cùng hai tên trưởng lão tu vi Thiên Đạo Hàng Lâm. Xích Bích giáo từ lần trước đã bị Hải Thần đảo thu phục, vậy nên lần này cũng phải theo ý Hải Thần đảo mà hành động. Xích Dương đạo chủ tu vi thần đạo trung kỳ, Tôn hầu tử tuy có huyết mạch cường đại nhưng vô pháp là đối thủ của hắn. Các người tóm con khỉ cái kia, khi được giao cho ta." Xích Dương đạo chủ nhàn nhạt nói. "Tuân lệnh, hai vị trưởng lão lĩnh mệnh, lập tức lao về phía hầu muội." Đứng lại, Tôn hầu tử phẫn nộ gầm lên, Chiến thế, sát thế, côn thế, tất cả bùng nổ. Hàng vạn phân thân đấu chiến thần hầu bảo phát ba loại thế dung hợp vào nhau, thành thế cực kỳ kinh khủng, ngay cả thiên đạo viên mãn cũng sẽ có sức đánh một trận. Nhưng sự thật tàn khốc, đối thủ mà hắn phải đối mặt lại là thần đạo trung kỳ. Nộ hải lĩnh vực, xích dương đạo chủ nhàn nhạt lên tiếng. Đùng, biển cả thét gào, một vùng hải dương cùng nộng nhìn ép mà ra. Phớp, phớp, phớp, những nơi hải dương ép qua, sóng thần nhìn nát tất cả. Ngay cả phân thân của Tôn Hầu Tử cũng chẳng chịu nổi một kích, ầm ầm vụn vỡ. Các ngươi là ai, chúng ta không thù không oán. Tôn Hầu Tử bị chấn đến phun máu, bất nhẫn quát lên. Là huynh đệ của tiểu súc sinh Lạc Nam, đây là trọng tội của ngươi. Xích dương đạo chủ tuyên bố. Khốn nạn, ta liên lụy tỷ phu rồi. Tôn Hầu Tử hai mắt đỏ ngầu, một ý niệm điên cuồng dâng lên. Dù có chết, các ngươi cũng đừng mong ta làm con tin. Đàn điền của hắn phình to, dự định tự vẫn. Tôn Hầu Tử thà rằng phu thê mình chết đi, cũng không muốn mình bị bắt để liên lụy lạc nam. Xoẹt xoẹt xoẹt, đáng tiếc ở trước mặt thần đạo cảnh, ngay cả tư cách tự bảo cũng không có. Những sợi thủy thần xích từ tay xích dương đạo chủ bắn ra, đâm thùng cơ thể Tôn Hầu Tử đem hắn nhấc lên không chung, phong tòa toàn bộ đan điền. mạng của ngươi sẽ có giá trị, hiện tại chưa thể chết. Xích dương đạo chủ cao cao tại thượng tuyên bố. Mà ở bên cạnh, hầu muội cũng đã rơi vào tay hai tên trường lão. đi. Xích dương đạo chủ ngạo nghẽ ra lệnh, đùng! Vô cùng đột ngột, một luồng ảo ảnh lé lên, đầu của hai tên trưởng lão đang áp dài hầu muội bắn lên không chung, máu tươi phun trào như suối. Kiếm khí tung hoành, hỏa thần lực cuồn cuộn hình thành một lĩnh vực. Xeo xeo xeo, trước biển lửa do kiếm khí tạo thành, nộ hài lĩnh vực của xích dương đạo chủ đã bị quét tan. Kẻ nào, xích dương đạo chủ vừa giận vừa sợ, việc đầu tiên hắn làm không phải nghĩ cách chiến đấu mà nhanh chóng bóp nát ngọc bội báo tin cho đồng bọn. Thần binh thượng phẩm Hỏa Ảnh kiếm biến hóa khôn lường, tốc độ của chủ nhân nó là loạn thủy ảnh quá nhanh, nhanh đến mức xích Dương đạo chủ không kịp nhìn thấy thân ảnh của nàng. Ảnh viêm sát ảnh nhất kiếm, toàn bộ kiếm thế hội tụ vào Hỏa Ảnh kiếm, loạn thủy ảnh nhắm ngay đầu xích Dương đạo chủ bổ xuống. Khốn nạn, xích Dương đạo chủ hóa thành một luồng thủy lưu lẫn xuống đáy biển, thành công tránh phát một kiếm kinh hoàng. Cùng lúc đó, Thủy Dương đạo chủ kịp thời hàng lâm thực lực thần đạo hậu kỳ bùng phát, đại thủy trường che phủ càn khôn hướng đỉnh đồng loạn thủy ảnh chụp xuống. Loạn thủy ảnh không muốn lấy một địch hai, bằng tốc độ nhanh chóng nàng đem Tôn Hầu Tử và Hầu Muội Thu vào pháp bảo, hóa thành một luồng hỏa ảnh lao vọt đi. Nhiệm vụ chính là cố gắng cứu người mà không phải tiêu diệt địch nhân, bởi lẽ vẫn còn không ít mục tiêu cần cứu viện. Truy sát, Thủy Dương đạo chủ cùng Sích Dương đạo chủ đương nhiên không bỏ qua con mồi, toàn lực đuổi theo. Chấm chấm chấm, cùng lúc đó Vô Chi Kỳ cũng đang điên cuồng đào tàu. Sau nhiều năm lăn lộn Vô Chi Kỳ đã thành công tìm được cơ duyên, cải biến huyết mạch xích khảo mã hầu của mình thành xích thủy thần hầu, không hề thua kém đấu chiến thần hầu của tôn hầu tử. Hơn nữa bởi vì Vô Chi Kỳ vẫn độc lai độc phán, tập trung rèn luyện, tu vi so với tôn hầu tử còn cao hơn, đạt đến thiên đạo trung kỳ. Nhưng mà người đang truy sát hắn lại chính là thiên hà đạo chủ, nhân vật đứng đầu thiên hà đạo thống. Từ khi bị Lạc Nam cướp mất Bảo Lan... Thiên hà đạo thống vẫn luôn ghi hận trong lòng, không bỏ qua cơ hội liên thủ với đạo quốc, đạo vực đối phó hán. Lúc này đây, chỉ thấy thân ảnh của vô chi kỳ liên tục biến mất, sau đó hóa thành một giọt nước biển hiện thân ở nơi khác, mỗi một lần như vậy đều vượt xa hàng chục vạn hải lý. Di thủy độn pháp thể hiện bản lĩnh của nó, đặc biệt là ở môi trường khắp nơi đều là nước như đạo hải, giúp vô chi kỳ thậm chí có thể chạy khỏi sự truy sát của thần đạo. Vô ích thôi, một tia thần đạo quy tắc của ta đã bám trên thân thể của ngươi Thiên hà đạo chủ ung dung nói, trừ phi ngươi có bản lĩnh phá hủy thần đạo quy tắc, bằng không dù ngươi chạy đến chân trời gốc biển, cũng chỉ là cá nằm trên thớt. Thành âm của thiên hà đạo chủ hài hước vang lên, sắc mặt vô chi kỳ trở nên khó coi vô cùng. Quả nhiên ngay khi hắn vừa hiện ra trên mặt biển, thiên hà đạo chủ đã hiện thân mà đến. Bầu trời hóa thành một vùng thiên hà huyễn lệ, hoa mỹ nhưng nồng đậm sát cơ. Thiên hà trưởng thiên hà đạo chủ vông tay trưởng xuống, vô chi kỳ chỉ cảm thấy ngạt thở. Xương cốt toàn thân như sắp vỡ tan. Ngay khi Vô Tri Kỳ cho rằng số mình đã tận, chợt trước mặt phát ra hai tiếng nổ tung. Ma thần lực gào thét, lôi long hư ảnh ngửa đầu khiếu thiên. Thân ảnh hai vị thần đạo phá không xuất hiện, một người vung ra lôi long thần thương, một người tung ra Ma Hải Trưởng. Răng rắc, Thiên Hà Trưởng của Thiên Hà Đạo Chủ bị đánh thành hư vô. Ma Hải Chủ, Lôi Thần Chủ, Hải Nam thần giáo các ngươi lại xen vào chuyện này, Thiên Hà Đạo Chủ lạnh lùng quát lên. Hiển nhiên không ngờ Hải Nam thần giáo bỗng nhiên giải cứu vô Chi kỳ đâu biết rằng đây là thế lực do Lạc Nam lập ra ở Đạo Hải đáp lại lời của hắn ma Hải chủ nhanh chóng kẹp lấy vô Chi kỳ đào tàu còn lôi thần chủ lại sách thương lao vọt lên ngăn chặn khốn nạn trời mắt nhìn thấy con mùi bị mang đi thiên hà đạo chủ nổi trận lôi đình ở các phương chiến trường khác loạn Ninh lam loạn vì chân lấy hai địch 4 chống lại bốn vị thần đạo của Hải thần đảo huyết Hải đạo chủ huyếtải phu nhân và cựcải đạooù Cực hải phu nhân. Tuy rằng hai đạo thống thuộc hải thần đảo này ngấm ngầm tranh đấu với nhau, nhưng khi đối mặt với kẻ thù chung, bọn hắn vẫn luôn đoàn kết. Đây là lý do giúp hải thần đảo trường tồn đến ngày hôm nay. Trước sự bao vây của bốn vị thần đảo Tu Vi không thua gì mình, thậm chí có phần vượt qua. Loạn Tùy chân và Loạn Ninh Lam không thể mang người bỏ chạy, buộc phải toàn lực ứng chiến, tạo thành một trận kịch chiến trên bầu trời. Khốn kiếp, đứng dưới một hòn đảo, Thủy Mặc, Vương ưng... Băng Dũng và Trần Giang cũng đang phải chống lại một đám trưởng lão và đệ tử của hài thần đảo. Với bản tính cẩn thận của Trần Giang, những năm này lăn lộn ở đạo giới, bọn hắn đã cố gắng che giấu hành tung của mình, luôn lấy thân phận tán tu hành động, thay đổi cả diện màu, cũng chưa từng tiết lộ nửa phần tin tức liên can đến Lạc Nam. Thế mà không ngờ vẫn bị địch nhân moi ra, càng không ngờ đường đường là những thần đảo cao cao tại Thượng lại muốn bắt một đám tiểu bối như bọn hắn. Tất cả chỉ vì muốn mưu hại Lạc Nam. Chiến với chúng ta còn dám lơ là, đi chết, hải thần đại trưởng lão cười gần, tu vi thiên đạo viên mãn bùng nổ, một tay trường ra. Giống, Kim Khôi giận dữ, loạn binh giáp trên người tỏa sáng, loạn binh thương quét ngang hóa giải trường ấn, đồng thời hung hăng vung thương đập xuống đầu hải thần đại trưởng lão. Nhưng mà ngay lập tức, hàng chục vị trường lão của hải thần đảo hợp lực phát động vũ kỹ, một hơi đem Kim Khôi đẩy lùi. Kim Khôi có sức mạnh sánh ngang thề thần đạo. Nhưng đám trưởng lão của hải thần đảo lại thi triển bí pháp liên kết thực lực với nhau, giúp bọn hắn có được chiến lực vượt trội, thành công chống lại nó. Chưa dừng lại ở đó, xung quanh là hàng chục vạn hải thần quân cùng thâm ưu hải sứ của hải thần đảo liên hợp, với sự thống ngự của một vị thống quân sư tạo thành hải thần quân hồn, bạo phát công kích dữ dội. Hải thần đảo có thủ hoán sâu đậm với Lạc Nam, vậy nên cử ra gần như toàn lực để vây bắt con mồi để đối phó hắn. Giống, ngân khôi xong hành cùng kim khôi. Hai thanh thần đao trong tay cường hoành ngăn chặn hải thần quân hồn. Các trưởng lão của hải nam thần giáo hình thành vòng tròn bảo vệ đám người băng dũng vào trung tâm. Hiển nhiên để chống lại một trong ba thế lực mạnh nhất đảo hải là hải thần đảo loạn ninh lam và loạn thùy chân cũng không dám lơ là, mang theo hai tôn khôi lỗi và toàn bộ lực lượng của hải nam thần giáo yểm trợ. Đáng tiếc vì hải thần đảo bao vây quá chặt, vẫn chưa nhìn thấy cơ hội thoát thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Đám người Trần Giang còn chưa đột phá Thiên Đảo sẽ khó lòng chống lại dư ba công kích đang điên cuồng ập đến. Chầm chầm chầm, mà trong lúc cục diện đảo hải đang hỗn loạn, hai thế lực hùng mạnh còn lại tại nơi này là Sơn Hải Tự và Thần Yêu Hải Các vẫn quan sát một cách thầm lặng. Bọn hắn chưa vội xen vào, càng chưa vội chọn phe đầu nhập. Ngược lại, con nội tình tường đại của mỗi thế lực với bốn vị thần đạo tỏa trấn không thua gì Hải thần đạo, bọn hắn tự tin có thể duy trì thái độ trung lập, không cần xen vào trận chiến này. Nhưng ngay khi Sơn Hải Tự và Thần Yêu Hải các tưởng như có thể bình yên, đột ngột có hai thân ảnh khoác áo choàng thần bí dáng lâm thế lực của bọn hắn. Hai kẻ này đều là thần đạo cấp cao, uy áp tỏa ra khiến cao tầng của Sơn Hải Tự và Thần Yêu Hải các đều không dám xem thường. Ngay khi còn chưa biết rõ lai lịch, bọn hắn đã lạnh lùng tuyên bố: "Thiên hạ đệ nhất hiệu lệnh các ngươi, viện trợ Hải Thần Đảo." Chấm chấm chấm. Chương 3093, Hội lão Hiền Uy. Giữa đại hải minh mông có một ngọn núi hùng vĩ như định hải thần châm, trên núi là một ngôi chùa cổ kính, tỏa ra hơi thở trang nghiêm, huyền bí. Đây là Sơn Hải Tự, một trong ba đại thế lực mạnh nhất đạo hải. Sơn Hải Tự đương nhiên tu Phật, mà thần đạo cảnh dựa theo Phật tu tại đây lại được gọi là cổ Phật. Sơn Hải Tự có đến tứ đại cổ Phật tỏa trấn dưới chướng cổ Phật được xưng là thiên Phật, ám chỉ thiên đạo cảnh của thế lực. Lúc này khi kẻ thần bí giáng lâm Sơn Hải Tự tuyên bố. Bốn vị cổ Phật và toàn bộ thiên Phật đều đã hiện thân. Thiên hạ đệ nhất, một vị cổ Phật sắc mặt nghiêm nghị, sau lưng ông ta thoáng ẩn thoáng hiện hàng vạn cánh tay như có như không đang chắp lại với nhau. Đây chính là vạn thủ cổ Phật, chỉ nghe ông ta trầm giọng nói. Lấy gì chứng minh thí chủ là người dưới chứng thiên hạ đệ nhất? Chỉ bằng vào đây, kẻ thần bí cao ngạo Phất ống tay áo, trong lòng bàn tay hiện ra một khối lệnh bài đen tuyển pha lẫn anh tính. Từ trong lệnh bài... Hỗn độn quy tắc cường hoành tỏa ra, chấn cho bốn vị cổ Phật đều vô thức phải lùi một bước. Hỗn độn quy tắc, một vị cổ Phật khác nhớn mày, thân thể lực lưỡng tỏa ra kim quang, nửa thân trên cờ trần, dáng người to lớn. Vị này lại là thiên cương cổ Phật, một trong những thể tu mạnh nhất đạo Hải Quả thật là hỗn độn quy tắc mà chỉ thiên hạ đệ nhất mới sở hữu được. Hai vị còn lại là vạn phu cổ Phật và ngạo khí cổ Phật gật đồng. Nhận ra rồi chứ, kẻ thần bí lạnh lùng uy hiếp. Chiến lực của ta có thể không sánh bằng bốn người các ngươi liên hợp, nhưng ta nắm trong tay hỗn độn quy tắc của chủ nhân, có thể mượn uy năng của người quét ngang Sơn Hải tự. Biết điều thì mau me lệnh hành động, bằng không hậu quả tự gánh chịu. Ngôn cường, một tiểu tăng diện mục tuấn Mỹ đứng trong hàng ngũ thiên Phật lên tiếng quát lớn. Sơn Hải tự chúng ta từ trước đến nay bảo trì thế trung lập, nào đến lượt phải nghe lệnh người khác. Phật tử, người mau lùi, thiên cương cổ Phật ra hiệu tiểu tăng lùi lại. Hiển nhiên tiểu tăng chính là Phật tử của Sơn Hải tự, cũng là đệ nhất thiên tài của Sơn Hải tự ở thế hệ này. Chỗ cường giả nói chuyện, con kiến hôi lấy đầu tư cách xen vào. Kẻ thần bí khinh nhịt vung tay trường ra. Một trường vừa hiện, thiên không theo đó vạn vẹo, vô số khe nứt không gian như những cái miệng quái vật khổng lồ gào thép cắn nuốt mà đến. A-di-đà, vạn thủ cổ Phật chắp tay trước ngực, cổ Phật quy tắc điên cùng ngưng tụ thành vô số bàn tay khổng lồ hóa thành Phật trưởng mỗi một Phật trưởng ẩn chứa ng Phô thiên cái địa trường ra không dứt Ẩm ấm ấm ầm ấm, ấm, ấm, không gian sụp đổ, toàn bộ những cái miệng quái vật đều bị vạn thù cổ Phật hóa giải. Thí chủ gọi thiên hạ đệ nhất đến đây, bốn người chúng ta còn kiêm nể ba phần, đáng tiếc người không phải. Ngạo khí cổ Phật Đạc không bước lên một bước. Ông, từ trên lưng hắn, một hình xăm cái chuông lớn điện ra, tỏa ánh vàng lóng lánh. Chấn thần chung, thiên cương cổ Phật ngửa đầu gầm thét, một quyền kinh thiên động địa đấm thẳng vào thân chấn thần chung. Đùng đùng đùng đùng, chấn thần chung phát ra âm ba hủy diệt có thể nhìn nát linh hồn của thần đạo, âm ba hội tụ oanh thẳng đến vị trí của kẻ thần bí. Các người muốn chết sao? Kẻ thần bí nộ hống, tôn nghiêm của thiên hạ đệ nhất, không ai được khinh nhờn. Hàn Bác vỡ lệnh bài trong tay, ngay lập tức hỗn độn quy tắc như vòi rồng quét ngang bốn phía, phá giải toàn bộ thế công. Hự, trước sức mạnh khủng bố của hỗn độn quy tắc, chấn thần chung cũng bị phản ngược trở về, trấn cho ngạo khí cổ Phật và thiên cương cổ Phật bại lui. Đại không thực, thôn tính toàn bộ Sơn Hải tự cho ta. Kẻ thần bí giang tay gầm thét, bầu trời như bị xé thành hai nửa, một cái miệng rộng khổng lồ như hố đen vô tận mở ra, bao trùm toàn bộ ngọn núi từ trên không chung. Dùng hợp cùng hỗn độn quy tắc, tất cả trận pháp bảo hộ của Sơn Hải tự đều không chịu nổi một kích, toàn bộ bị chấn bay. Quyền năng của hỗn độn quy tắc vượt xa khả năng của chúng ta. Vạn thủ cổ Phật trầm giọng nói với ba vị cổ Phật còn lại. Để ta ở lại ngăn chặn một chiêu này Ba vị hãy mang theo Sơn Hải tự rời đi. Nói xong, triệu hoán vạn thủ Phật tướng, hàng vạn cánh tay nở rộ như liên hoa, bên trên mỗi cánh tay là một môn Phật kỹ hùng mạnh, sản sàng mạnh kháng một chiêu đại không thực. Hai, không cần phải đi đâu hết, nếu có đi thì phải do ta đi. Một tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy vạn phù của Phật bỗng nhiên đạc không mà lên. Hắn chắp tay trước ngực, dung mạo già nuôi tràn ngập uy nghiêm. Xung quanh hắn, hàng triệu Phật văn và phù văn dung hợp cùng nhau. Mô thuần, ở trước mặt hỗn độn quy tắc, tất cả đều là sâu kiến." Kẻ thần bí lạnh lùng nói. "Thật sao?" Vạn phù cổ Phật nở nụ cười bình thản. Trong ánh mắt khó tin của ba vị cổ Phật còn lại, bỗng nhiên xung quanh Vạn phù cổ Phật hiện ra hư ảnh của hàng loạt loại tổ phù. Thôn phệ tổ phù, oanh thiên tổ phù, quy kiếm tổ phù, gia tốc tổ phù, hắc ám tổ phù, quang minh tổ phù, ngũ hành tổ phù, thời gian tổ phù, không gian tổ phù, đại đạo tổ phù, bạch thú tổ phù, nhật nguyệt tổ phù, Gàn khôn tổ phù, vạn Phật tổ phù. Có những tổ phù đã từng hiện ra trước mắt thế gian, cũng có những tổ phù chưa từng xuất hiện bao giờ. Tổ phù hợp tổ phù bàn hiện, vạn Phu cổ Phật hai tay kết ấn, vô số hư ảnh cổ phù bỗng nhiên dung hợp vào nhau. Tất cả hợp nhất, tạo thành một cái mâm hình tròn ẩn chứa toàn diện uy năng của các loại tổ phù bên trên nó, chứa đựng hàng tỷ phù văn cao thâm khó lường. Chớp trường tổ phù bàn trong tay, vạn phu cổ Phật diện mục bình thản, ngừng đầu nhìn đại thực không đang dáng xuống. Nhiều tổ phù như vậy, làm sao có thể, các đệ tử của Sơn Hải tự khiếp sợ vô cùng. Ý chính là phù tổ sao, ngay cả ba vị cổ Phật còn lại cũng không ngờ đến. Vạn phù cổ Phật gia nhập Sơn Hải tự trễ nhất, nhưng bằng vào thiên phú phù chú kinh người, Phật hành cao thâm cũng như những đóng góp to lớn, đã có thể trở thành cổ Phật của Sơn Hải tự. Nhưng hiện tại xem ra, trước khi trở thành vạn phù cổ Phật, ông ta chính là phù tổ. Dù có là phù tổ thì sao, người cũng không thể chống lại hỗn độn quy tắc kẻ thần bí hư lạnh, tất cả hỗn độn quy tắc dung nhập vào đại không thực, sẵn sàng hủy diệt tất cả tổ phù. Bần tăng nói chưa chắc, Vạn phù cổ Phật lấy ra một khối lệnh bài, chính là phá đạo lệnh, từ trong phá đạo lệnh, một luồng bá đạo quy tắc không cách nào hình dung bắn ra, dung hợp vào bên trong tổ phù bàn. Vạn phù siêu độ, Vạn phù cổ Phật thành kính niệm lên. Ẩm ầm ầm ầm, tổ phù bàn bắn lên tận trời, vô số phù văn hình thành vòi dùng dung hợp cùng bá đạo quy tắc xoay tròn một cách điên cuồng. Ngảnh kháng kịch liệt với cái miệng khổng lồ đó. Răng rác, trước sự khiếp đảm của kẻ thần bí, toàn bộ hỗn độn quy tắc đã bị bá đạo quy tắc bên trong vạn phù đánh tan. Tổ phù bàn càn quét đại không thực, vòi rồng phá tan tất cả. Trời quang mây tảnh, tổ phù bàn rơi vào trong tay vạn phù cổ Phật, hay nói đúng hơn là phù tổ. Hừ, phù tổ rên một tiếng suy yếu, cơ thể lào đảo. Hiển nhiên vận dụng bá đạo quy tắc của hội trưởng vẫn khiến ông ta mệt mỏi đến cùng cực. Sơn Hải Tự Các người nhớ đấy, kết cục hủy diệt là do các ngươi lựa chọn. Kẻ thần bí phẫn nộ gầm thét, xoay người muốn đi. Chạy đi đâu, thiên cương cổ Phật gầm lên một tiếng, cơ thể trực tiếp hiển thành khổng lồ. Thập bát la hán quyền, sau lưng hắn, hư ảnh 18 vị la hán hung thần áp sát hiện ra. Sức mạnh của thập bát la hán và thiên cương cổ Phật tập hợp, một quyền đấm ra ngàn vạn con sóng thần ngập trời, bao phủ thiên không, nhấn chìm kẻ thần bí vào trong đó. Đã đến rồi. Dừng lại uống một tác trà đi, vạn thủ cổ Phật hư lạnh, vạn thủ Phật tướng ráng xuống hàng vạn cánh tay, Phật phân nhảy múa khắp trời như thiên la địa võng. Siêu động ngươi, ngạo khí cổ Phật không cam lòng yếu thế, sách theo chấn thần chung, tiếng trông ngân vang kịch liệt đánh thẳng vào linh hồn. Ba vị cổ Phật cùng lúc ra tay, thế công kinh hoàng không một kẻ hở Phốc, kẻ thần bí phun ra một ngụm máu đen, toàn thân tư phân ngũ liệt, áo tràng quanh thân hóa thành hư vô. Phân thân Nhận ra kẻ vừa chết chỉ là một phân thân, sắc mặt các vị cổ Phật trở nên âm trầm. Đối phương quá mức cẩn thận, vậy mà cử ra phân thân đến hiệu lệnh bọn hắn. Rõ ràng đây là một tên thuộc hạ cực kỳ tinh quái dưới chứng thiên hạ đệ nhất, không thể xem thường được. Lúc này, ánh mắt ba vị cổ Phật mới phức tạp nhìn lấy vạn phù cổ Phật. Các vị, ta là phù tổ của phá đạo hội, vạn phù cổ Phật thẳng thắng chắp tay nói. Người xuất ra không nói dối. Ta gia nhập với mục đích ngăn chặn Sơn Hải tự nghiêng về phía đạo quốc, đạo vực. Mà kệ người có thân phận gì, Lai lịch ra sao? Như Lai đã công nhận ngươi, chúng ta phải đem chuyện này bẩm báo Như Lai, giao cho Ngài định đoạt. Ba vị cổ Phật trầm giọng nói. Như Lai chính là nhân vật sáng lập nên Sơn Hải tự, cũng là người đã từng truyền giáo khắp đạo Hải, toàn bộ thế lực Phật tu ở đạo Hải đều tôn sùng, cúng bái Như Lai. Hiện tại Như Lai không còn, chỉ lưu lại một pho tượng tại Sơn Hải tự. Chính phò tưởng Như Lai đã công nhận vạn phu của Phật, thế nên chuyện lần này cũng phải lắng nghe ý chí của Như Lai. A-di-đà Phật, vạn phù của Phật chắp tay nói, ta phải ra tay cứu người, sau đó sẽ quay về thỉnh tội. Phật tử, còn con thì sao? Vạn thủ của Phật nghiêm nghị nhìn sang tiểu tăng tuấn Mỹ lúc đầu. Với trí tuệ của Phật tử, lẽ ra không nên xen vào chuyện vừa rồi, rõ ràng là cố ý khiêu khích kẻ thần bí kia, ngăn cản Sơn Hải tự nghe lệnh thiên hạ đệ nhất. Đệ tử có tội. Phật tử quỳ gối cúi thấp đầu, cung kính nói, đệ tử vốn là trụ trì của vạn Phật tử tại Trung Châu, Lạc Nam là tục ra đệ tử của vạn Phật tử, đệ tử muốn bảo vệ hắn. Lại có chuyện như vậy, ngay cả vạn phù của Phật cũng kinh ngạc, không nghĩ đến trụ trì của vạn Phật tử lại chạy đến đạo hải làm Phật tử của Sơn Hải tử, còn có quan hệ như thế với Nghị Lang Quân. 2. Xem ra Sơn Hải tử chúng ta và vị lạc thí chủ kia Hữu duyên A ba Vị cổ Phật cất tiếng thở dài. Vạn phù cổ Phật lúc này hướng toàn trường chắp tay, sau đó chân đạp phù văn, mang theo tổ phù bàn hướng về một phương lao thẳng. Hắn đã sớm cảm nhận được khí thức của loạn ninh lam đám người đang chiến cùng hài thần đảo. Chờ cục diện đảo Hải ổn định, lại quay về thình tội trước tượng như lai. chấm chấm chấm Một tòa đại các nằm giữa lồng biển, xung quanh có vô số thủy tinh cung vờn quanh, cảnh tượng mỹ lệ đến cực hạn. Thần yêu hài các, thần yêu các chủ là một nam tử trung niên diện mục hung ác, làn da màu xanh Đơn giản vì hắn là yêu tộc hóa hình, cơ thể cường tráng, thân khoác chiến giáp khác xa nhân loại bình thường. Bên cạnh thần yêu các chủ là một mỹ phụ da trắng, môi mật, mũ quan sắc xảo xinh đẹp, dáng người huyền truyền như rắn nước. Nàng là các chủ phu nhân, thê tử của thần yêu các chủ. Mà ở bên cạnh phu thê hai người còn có đại trưởng lão của thần yêu hài các, cũng là thần đạo cảnh. Ba vị thần đạo cảnh, trong đó các chủ là thần đạo viên mãn, phu nhân của y và đại trưởng lão đều là thần đạo học kỳ. Trương kiến lệnh bài hỗn độn trong tay kẻ thần bí, ba người gật đầu nghiêm túc nói. Quả nhiên là hỗn độn quy tắc của thiên hạ đệ nhất. Còn phải nói sao, kẻ thần bí lạnh lùng quát, gọi lão tổ của các ngươi ra nói chuyện. Ai cũng biết thần yêu hài các có tứ đại thần đạo mạnh mẽ tọa trấn như hài thần đảo và sơn Hải tự. Nhưng nhân vật quyền uy nhất của hài thần đảo không phải là các chủ, càng không phải phu nhân hay đại trưởng lão. Mà đó chính là lão tổ của thần yêu hài các, lão tổ của thần yêu hài các nghe đồn vẫn luôn ngủ say. Trừ khi hải các lâm vào đại nạn hủy diệt, bằng không sẽ không thức giấc. Nhưng kẻ thần bí lại muốn gọi lão tổ của người ta ra gặp mặt, có thể thấy là ngông cuồng vô cùng. Lão tổ sao, đã không có, thần yêu các chủ ung dung đáp. Chúng ta chỉ còn tiểu tổ, người muốn gặp không? Tiểu tổ, kẻ thần bí mẩn người, hiển nhiên không hiểu tiểu tổ rốt cuộc là cái quỷ gì. Cung thỉnh tiểu tổ, ba vị thần đạo của thần yêu hải các chắp tay, cung kính nói. Dòng nước phiêu phiêu nhẹ nhàng luân truyền. Từ sâu trong các, một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, khí chất bình thường, diện mạo xinh xắn dễ gần như muội muội nhà hàng xóm, trên người mặc váy xanh nhạt đơn giản nhẹ nhàng bước ra. Nhìn qua, thiếu nữ này không có chút dáng vẻ nào của một cường giả, thậm chí ném vào trong một đám đông cũng chẳng ai thèm chú ý đến người bình thường như nàng. Nhưng càng như thế, càng khiến kẻ thần bí cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tiểu tổ chính là người được lão tổ thân truyền, thần yêu các chủ lên tiếng giải thích, người có gì cần thì thương lượng với tiểu tổ. Chúng ta sẽ tuân theo ý chí của nàng. Ngươi là tiểu tổ, kẻ thần bí cao cao tại thượng hồi, cố ý dùng khí thế của mình ép đến. Thiếu nữ váy xanh thẳng nhiên rung dung mặc kệ thái độ hung ác của đối phương, cười duyên dáng hỏi. Nghe nói ngươi là thuộc hạ của thiên hạ đệ nhất, có được hỗn độn quy tắc trong truyền thuyết. Không sai, kẻ thần bí ngạo nghẽ, có thể cho mượn xem thử hỗn độn quy tắc không? Thiếu nữ cười hỏi. Đương nhiên, kẻ thần bí thoải mái ném lệnh bài về phía nàng. Căn bản không hề sợ thiếu nữ dùng thủ đoạn gì quấy rối. Bởi lẽ hỗn độn quy tắc có được linh trí, nó sẽ không cho kẻ lạ điều động. Thiếu nữ tiếp nhận lệnh bài hỗn độn, bỗng nhiên cũng từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài. Kẻ thần bí nhìn lấy lệnh bài kia, chỉ thấy bên trên đó có hai chữ phá đạo. Xoẹt, từ trong phá đạo lệnh, một tia bá đạo quy tắc bỗng nhiên bắn ra, đâm thẳng vào lệnh bài hỗn độn. Răng rác, trong ánh mắt muốn lồi ra của toàn trường, lệnh bài hỗn độn như gỗ mục sụp đổ Mà tia hỗn độn quy tắc kia cũng không cam lòng gào thét sau đó chậm rãi biến tan. Thiếu nữ ngừng đầu, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy. Tưởng ghê gớm thế nào. chương 3094, Chư Thần Chi Chiến. Ngươi, nhìn thấy hỗn độn quy tắc bất khả xâm phạm trong lòng mình bị phá tan, kẻ thần bí sắc mặt kịch biến. Tiểu tổ, ngươi là, mà ngay cả thần yêu các chủ, phu nhân của hắn và đại trưởng lão cũng đều không dám tin nhìn khối lệnh bài có hai chữ. Phá đạo trên tay của thiếu nữ. Có gì kỳ lạ lắm sao? Thiếu nữ ung dung cười. Xin tự giới thiệu, ta là một trong các phá đạo hội lão Thủy Thanh Nhi. Phá đạo hội lão, đó không phải là cách xưng hô của các trường lão phá đạo hội sao? Thần yêu phu nhân kinh hô. Lão tổ có biết thân phận của tiểu tổ. Thủy Thanh Nhi trở thành đệ tử của thần yêu hải các từ khi còn là một tiểu yêu tu vi đại đạo, sau nhiều năm tháng tu luyện thể hiện ra thiên phú kinh người. Sau khi đột phá thần đạo đã được anh linh lão tổ của thần yêu Hải Các chọn làm truyền nhân, trở thành tiểu tổ của thần yêu Hải Các, tất cả mọi người đều kính trọng, ngay cả địa vị của các chủ cũng dưới nàng một bậc. Không ai nghĩ đến, nàng lại là người của phá đạo hội. Ta gia nhập phá đạo hội sau khi đã trở thành tiểu tổ của các ngươi, vậy nên phá đạo hội lão chỉ là thân phận thứ hai của ta. Thủy Thanh Nhi giải thích nói. Nhưng mà tại sao, thần yêu các chủ vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao Thủy Thanh Nhi lựa chọn gia nhập phá đạo hội? Sau này sẽ giải thích, trước mắt cứ làm thì tên này đã. Thủy Thanh Nhi cười híp đôi mắt thành hình bán nguyệt nhìn kẻ thần bí. Muốn thần yêu hài các ngoan ngoãn nghe lời, trừ phi đích thân thiên hạ đệ nhất giáng lâm lời nói còn có giá trị, đằng này chỉ từ một tên chó săn đến, y cũng quá xem thường chúng ta. Thần yêu hài các, các người nhất định phải trả giá vì hành vi của mình. Kẻ thần bí phẫn nộ uy hiếp, xoay người muốn rời khỏi. Nơi này là lòng biển, Thủy Thanh Nghi hờ hững nói, mà ở dưới đại dương Chưa có địch nhân nào thoát khỏi yêu trào của thần yêu hải các. Giống, nàng vừa giất lời, đại trưởng lão ở bên cạnh đã hóa thành bản thể là một con độc hải trương ngư khổng lồ. Vô số xúc tu như những cánh tay màu xanh bao trùm kịch độc hòa cùng dòng nước vung ra, răng thành một tấm lưới đánh cá bao vây kẻ thần bí vào trung tâm. Trước hết cứ làm theo lời tiểu tổ, thần yêu các chủ bất đắc dĩ, cũng hóa thành một sinh vật như khủng long bạo chúa diện mục hung tàn, toàn thân được ngưng kết từ băng và thủy tinh lấp lánh lộng lẫy. Ẩn trong những lớp thủy tinh trong suốt như các lớp phải lại chứa đựng thần lôi, trong miệng chứa đựng hơi thở băng hàn đến đỉnh điểm. Đây là thiên địa dị trùng cùng Thủy Long Vương, được xương tụng là loại thiên địa dị trùng vương giả, mạnh nhất khi chiến đấu dưới nước. Chết, cùng Thủy Long Vương ngửa đầu gầm giống, lòng biển cấp tốc hóa thành băng, đáy biển ngưng kết, đông cứng thân ảnh kẻ thần bí, vô số thần lôi luôn chuyển trong băng điên cùng oanh tạc. Giám mỗ nghịch với sứ giả của đệ nhất thần, các người thật sự tìm chết Kẻ thần bí giận dữ gầm lên, hỗn độn huyết hải. Ẩm ấm, ấm ấm. Đại hải chấn động, lòng biển run dày, vô số tia hỗn độn huyết lực từ cơ thể kẻ thần bí bắn ra nhuộm đỏ nước biển, biến phạm vi xung quanh thành một biển máu kinh người. Bên trong phạm vi biển máu này, thế công của độc hải Trương ngư và cùng thủy long vương tiến vào điều hóa thành huyết vụ, không thể tổn thương lên cơ thể thần bí nhân. Thần yêu hải các, chuyện lần này chưa xong, mang theo hỗn độn huyết hải, kẻ thần bí muốn rời đi Không ngờ vậy mà có được một chút uy năng của hỗn độn quy tắc chân chính. Thủy Thanh Nhi lạnh lùng nói. Nhưng ai cho phép ngươi đi? Ngao, từ thể nội của nàng, một tiếng gầm kiệt ngạo bất tuần vọng ra như đến từ nguyên thủy. Hừng hực, nhiệt độ điên cuồng tăng lên, biển cả sôi sục như trào dầu, toàn bộ đại hải run dày như gặp phải đế vương chân chính, ngay cả thiên địa dị trùng như cùng Thủy Long Vương cũng e ngại vô cùng. Thủy Thanh Nhi vung tay, hư ảnh một con hung tú gạo thết mà ra. Những nơi đó đi qua. Biển nước hóa thành biển lửa, kim quang soi dõi bát phương, hỗn độn huyết hài của kẻ thần bí bị hòa tan, kịch độc của đại trưởng lão tan biến, lôi đình băng hàn của cung chủ cũng chẳng còn sót lại chút nào. Hình thù giống kỳ lân, miệng giống rồng, đầu giống sư tử, thân có vẻ kiên cố như thép, đuôi trâu, vớt hổ, sừng hưu. Toàn thân màu đỏ, thân diễm thiêu đốt như mặt trời lại tỏa ra kim quang diệu thế. Đây là, kẻ thần bí trong mắt trường lớn, bất phà tư nghị hô lên. Thủy kim tinh thú Tị Thủy Kim Tinh Thú là tồn tại từ thời đại khai thiên tích địa, nghe nói sở hữu toàn bộ uy năng của các trùng tộc hàng đầu như tứ bát tượng gồm long, lân, quy phượng, đi mây về gió, chấp trường tinh thần, tung hoành đại dương, những nơi đi qua, dòng nước đều thần phục và né tránh, không dám khinh nhờn, xứng đáng với hai chữ Tị Thủy, bên trong tên gọi. Bản thể của Thủy Thanh Nhi chính là tỷ Thủy Kim Tinh Thú. Đại hải thần phục chấn, Thủy Thanh Nhi một tay trường ra, hư ảnh tỷ Thủy Kim Tinh Thú ngửa đầu dít gào Khoảnh khắc này, toàn bộ lòng biển của Đạo Hải như thần phục trong lòng bàn tay của nàng, tạo thành sức ép có thể chấn vỡ cản khôn nhìn lên cơ thể kẻ thần bí. Phớp, chi uy nghiêm của Tỷ Thủy Kim tinh thú nơi đại dương, kẻ thần bí hoàn toàn không thể chống cự, cơ thể hóa thành máu thịt vụn vỡ trước sức ép kinh hoàng. Phân thân, sắc mặt thủy thanh nghi lạnh lùng, thần đạo cao cấp không dễ chết như vậy, điều này chứng tỏ kẻ thần bí mà nàng vừa chấn áp chỉ là một phân thân khá cao cấp mà thôi. Không ngờ đối phương hành sự cẩn thận đến như thế. Tiểu tổ, kế tiếp nên làm thế nào? Chứng kiến quyền năng của Thủy Thanh Nhi, ba vị cường giả không dám mỗ nghịch, kính cần hỏi. Vạn kiếp phái cũng đang vây người của nhị lang quân, Thủy Thanh Nhi thản nhiên lên tiếng. Các người giải quyết bọn hắn, ta ghé qua hải thần đảo một chuyến. Chấm chấm chấm, đạo vực, ngự long sơn trang, tổ long tộc, các vị thật sự định xen vào chuyện này. Yêu chỉ hân huy Nghiêm lên tiếng. Bầu không khí dương cung bạc tiếm, hai phương thế lực nhìn chằm chầm nhau. Lấy Đạo yêu thần cung dẫn đầu Ngự yêu đạo thống, Cổn thú đạo thống, Sinh tử đạo thống, Vô tướng đạo thống, Cửu thánh đạo thống, bách nhãn đạo thống, Đoạt thiên đạo thống, Nguyên tà đạo thống, Vạn bằng tộc, tổng cộng là 10 đại thế lực. Bởi vì là một trong hai khu vực luôn tù địch với Phá Đạo hội, thế nên thế lực tập hợp cho chiến dịch vây bắt ở Đạo vực Đông đảo vô cùng, đạo hải căn bản không thể nào so sánh nổi. Mà ở phía đối diện kinh linh lại là sát chiến điện, Ngự Long Sơn trang, Tổ Long tộc và Bạch thú tộc ngăn chặn Bất quả ở trong mắt yêu chỉ hân, nàng chỉ quan tâm đến sự tồn tại của ngự long sơn trang và tổ long tộc mà thôi, sát chiến điện và bách thú tộc không đủ tạo thành uy hiếp đối với nàng. Bách thú tộc nội tình chỉ sánh ngang vạn bằng tộc, còn sát chiến điện chỉ do một đám vong linh thần đạo tạo thành, so với một cái đạo thống bình thường còn yếu hơn. Bởi lẽ nội tình của tổ long tộc và ngự long sơn trang quá mạnh, dù có thể giành chiến thắng trong trận này, đạo yêu thần cung và các thế lực liên thủ với nàng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. yêu chỉ Hân Quay về đi, ngự Long trang trù hoài kiệt trầm giọng nói, thù địch giữa các vị và phá đạo hội lẽ ra chúng ta sẽ không xen vào, nhưng dùng thủ đoạn đê hèn như thế để đối phó một hậu bối, thật sự không xứng với cách làm người của ngươi. Hậu bối, đó là một yêu nghiệt, yêu chỉ hân vô tình đáp. Nhìn cách hắn thống nhất ngũ châu tư vực thành bá chủ lãnh địa, nếu để hắn thuận lợi trưởng thành, đạo giới cũng sẽ rơi vào tay hắn, đây là cách duy nhất ngăn chặn lúc này. 2. Lão công chủ nếu biết ngươi quyết định như thế. Chắc chắn sẽ rất thất vọng. Tổ long tộc trưởng long tiêu thở dài. Chuyện của bồn cung, chưa đến phiên các vị đánh giá. Yêu chỉ hân nhíu chặt chân mày, lớn tiếng quát. Nguyên giới vốn không nên thống nhất, bằng không mẫu thân của ta cũng đâu chỉ còn sót lại một hơi thở. Người nói vậy là sao? Hoài kiệt nhíu mày, như suy nghĩ đến điều gì đó nhưng lại không khẳng định. Tóm lại các người tuy mạnh, nhưng chúng ta lại đông hơn. Yêu chỉ hân uy hiếp. Một trận này, các người thất bại. Phải thử mới biết được, hoài khánh cao ngạo quát lên. Dù ta rất muốn đánh bại Lạc Nam, nhưng ta khinh thường thủ đoạn ti tiện của các vị. Đúng vậy A Miu, có ngon thì chờ hắn trở về độ kiếp trở thành thần, sau đó các người quyết chiến sinh tử. Cam đại Miu bất mãn quát lên. Nhiều lời vô ích, hôm nay xem ra phải thấy máu rồi. Bách nhãn đạo chủ hiếp mắt, khốn kiếp, vì sao không thấy thần hỏa đạo thống. Sinh tử đạo chủ tìm kiếm bóng dáng của thần Hỏa đạo thống nhưng không gặp. Thần hòa đạo thống đã rút khỏi tranh đấu, cũng không rõ nguyên nhân là gì. Đoạt thiên đạo chủ bất mãn nói. Yêu chỉ hân nhíu mày, một điều khiến nàng lo lắng nhưng vẫn chưa nói ra. Đó là vạn xá cốc và tổ phượng tộc, hai thế lực này vẫn bảo trì trung lập, nếu như bọn họ cũng xen vào, vậy thì cục diện sẽ càng thêm khó khăn. Nghĩ đến đây, yêu chỉ hân hạ quyết định, một nửa người ở lại cùng ta chặn bọn chúng, một nửa đi vây bắt mục tiêu. Diệu kế, ánh mắt cả đám sáng rực hẳn lên. Mười đại thế lực chỉ đánh với sát chiến điện, Tổ Long tộc, Ngự Long Sơn Trang, Bách thú tộc thì hơi quá dư thừa. Chỉ bằng đạo yêu thần cung và một vài đạo thống ở lại ngăn chặn, các đạo thống còn lại đi vây bắt các mục tiêu là xong. Khi đã được mục đích rồi, trận chiến cũng không cần phải tiếp tục. Tốt, chúng ta đi bắt mục tiêu. Bách Nhãn đạo thống, Ngự Yêu đạo thống, Nguyên Tà đạo thống tán thành. Để bắt một đám con mồi cấp thấp, thấp, bọn hắn đi đã là dư xài. Đạt thành kế hoạch. Ba phương thế lực lập tức tách khỏi chiến trường. Đứng lại, hoài kiệt gầm lên một tiếng, lòng thế phô thiên cai địa mở ra, lòng văn bao trùm cơ thể, một chảo hung hăng vổ xuống muốn ngăn chặn bọn hắn. Đối thủ của các người chính là chúng ta, yêu chỉ hân nhét mép nói, đại trưởng lão lên. Tuân lệnh, đại trưởng lão đạo yêu thần cung bùng nổ tu vi thần đạo hậu kỳ, trên thân hiện ra hình xăm của ba tôn thần thú, bàn tay hóa thành kim bằng chảo đối kháng. Đùng, lòng chảo va vào kim bằng chảo, đại trưởng lão liên tục lùi bước. Nhưng cũng thành công hóa giải thế công của ngự long trang chủ. Toàn lực bao vây, không để bọn chúng xen vào kế hoạch. Các đạo thống và thế lực còn lại cũng ỉ vào số lượng đông hơn, tiến hành vây khốn bốn thế lực đứng về phía lạc nam. Các người thành công chọc giận bổn công chúa, hoài khánh đảo mắt nhìn toàn trường. Vô cực long thể, nàng trực tiếp thi triển chiến, chiến lực mạnh nhất của mình, năm hình xăm rồng hiện lên trên da thịt. Ha ha, để chúng ta đối phó yêu nhiệt hàng đầu đạo vực. Cuồng thú đạo chủ và Đoạt Thiên đạo chủ cất tiếng cười to, chủ động nghênh đón nàng. Yêu Chỉ Hân lúc này thể hiện bản lĩnh của một trong những thần đạo viên mãn mạnh nhất đạo vực, lao thẳng về phía Long Kiêu. Yêu thần lực tung hoành, sau lưng nàng hiện ra một sinh vật như ngựa, váy như vân hồ, cổ cao, mặt người, trên lưng có đôi cánh chim to lớn. Hình dáng của nó kỳ dị nhưng lại tỏa ra lệ khí kinh hoàng, nhuộm đỏ trời đất, thao túng trọng lực, đánh ra sức mạnh như vũ trụ hàng lâm. Đây chính là thần thú thượng cổ anh kiêu. Chiến sủng mạnh nhất của yêu chỉ hân. Hơn nữa còn không phải anh chiêu bình thường, mà là anh chiêu biến dị, bạo thần anh chiêu, yêu thần lực của nó đánh ra ẩn chứa sức mạnh cùm bào, có thể nổ tung, tàn phá lực lượng cũng như quy tắc trong cung cấp. Đối mặt chiến lực như thế, Long kiêu không dám xem thường, hiện ra bản thể hình dùng mang huyết mạch tổ Long của mình đối kháng. Tổ Long thế, tổ lòng văn bao phủ toàn thân, mây đen cuồn cuộn càn khôn dung chuyển, thân rồng dài hàng vạn trường. Yêu chỉ hân không chút e ngại. Bạo thần anh chiêu hiện ra dưới thân, một vùng trời xung quanh nàng đỏ ngầu như máu, lực lượng cùng bạo nổ tan long thế bao trùm. Càm đại mưu cũng chỉ huy bách thú tộc của mình chống lại vạn bằng tộc. Các loại thần thú, ma thu đối chiến trực diện với thần điều, ma điều. Kỳ lân chiến kim bằng, cửu đầu sư đấu điều sư, bạch hổ chiến không tước cảnh tượng khủng bố đủ ghi vào sử sách. Hai phương cường giả sông thẳng vào nhau, càn khôn đạo vực chấn động dữ dội. Hoài Khánh nhìn ba thế lực bách nhãn đạo thống kia đã cách chiến trường ngày càng xa, nàng cố gắng thoát khỏi vòng vây nhưng ngay lập tức bị mấy tên đạo chủ vây khốn. Nhìn sang các trường lão của Tổ Long Tộc và Ngự Long Sơn Trang cũng đều bị trưởng lão của các đạo thống và đạo yêu thần cung ngăn chặn không thể thoát thân. Khốn kiếp, Hoài Khánh thầm giận, nếu ngay cả bảo vệ người của Lạc Nam cũng không làm được, nàng lấy đâu mặt mũi tái đấu với hắn khi hắn trở về. Ha ha ha, nhiệm vụ của chúng ta tương đối đơn giản. Thoát ly chiến trường. Bách Nhãn đạo chủ, Sinh Tử đạo chủ, Nguyên Tà đạo chủ đám người cười to. Dựa theo tình báo, bọn hắn có hơn 10 mục tiêu cần bắt ở đạo vực a. Nào là huynh đệ của Lạc Nam, người thân của hắn ở tiểu vũ trụ, rồi còn cả thuộc hạ cũ của hắn. Nếu hốt gọn một mẻ này, Lạc Nam chắc chắn khốn đốn vô cùng. Đánh nhanh rút gọn, còn dài tán trận chiến kia." Bách Nhãn đạo chủ nói. "Được, Sinh Tử đạo chủ và Nguyên Tà đạo chủ tán thành." Bất quá ngay khi bọn hắn dự định tách ra bắt cóc mục tiêu, Đột mụt nghe được thanh âm đầy giấy sát khí mang theo nguy cơ chí mạo. Yểm hồn giới mở. chương 3095, cường giả liên tục hiện. Yểm ma điện, tại sao các ngươi sen vào chuyện này? Bên tai nghe thấy vô số tiếng oan hồn rít gào, cảm nhận được bản thân đã rơi vào kết giới linh hồn, xung quanh là vô vàn hư ảnh yểm ma bạo lệ hung ác bao vây, sắc mặt ba vị đạo chủ và toàn thể trưởng lão của ba đạo thống kịch biến. Nếu hỏi thế lực mà không ai muốn dây vào nhất. Câu trả lời chắc chắn là yểm ma điện. Đám người này hành tông quỷ dị, ẩn thân trong bóng tối, công kích toàn nhắm vào linh hồn, không từ thủ đoạn giết người, khó dây đến cực điểm. Đáp lại lời của bọn hắn, yểm ma nhị trường lão thực lực tiềm cận thần đạo viên mãn triệu hoán thời không yểm ma, thời không thần hồn cuồn cuộn bao phủ, trực tiếp bao trùm toàn bộ mục tiêu, tác động thẳng vào linh hồn của bọn hắn khiến cả đám bị định trụ trong thoáng chóc. Đại trưởng lão nhân cơ hội đó, thực lực thần đạo viên mãn phát Bảo vương yểm ma như một pháp tướng khổng lồ bá đạo tung ra một quyền, nhắm thẳng vào cơ thể sinh tử đạo trù cao tuyệt. yểm ma diệt hồn quyền, đùng đùng, yểm ma diệt hồn quyền vừa ra, linh hồn của cao tuyệt hoàn toàn băng liệt. Đơn giản vậy sao, yểm ma đại trường lão cười gần, rất là tận hưởng cảm giác sau khi đột phá thần đạo viên mãn. Bất quá rất nhanh, hắn cảm ứng được không đúng, chỉ thấy linh hồn vừa tiêu tán của sinh tử đạo trù tập hợp với tốc độ khủng bố, hắn cường thế sống lại thực lực lại còn bạo tăng tiệm cận thần đạo viên mãn. Thường thế khép lại tinh người, sinh tử đạo chủ sống lại như chưa từng tử vong, tu vi còn tăng cao một bậc. Đáng hận, người thành công ép bồn tỏa cao tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, vẫn hận ngừa đầu gào giống, không chút vui mừng vì tu vi của mình đề thăng. Nên biết rằng các đời đạo chủ của sinh tử đạo thống sẽ được kế thừa một môn bí thuật cực kỳ lợi hại được xưng là nghịch tử cường sinh. Môn bí thuật này chỉ được kích hoạt tự động sau khi đạo chủ tử vong, nghịch thiên sống lại Đồng thời thực lực sẽ tăng cường trên diện rộng, đối với cấp thần đạo sẽ gia tăng ít nhất là một tiểu cảnh giới. Đây là bí thuật cả đời chỉ được phát động một lần duy nhất. Cao tuyệt vốn đã lên kế hoạch rõ ràng, chờ ngày bản thân đạt đến thần đạo hậu kỳ mới tự vấn vận dụng nghịch từ cường sinh sống lại, nhờ thế tiến vào thần đạo viên mãn, trở thành một trong số ít cường giả đứng đầu thiên địa. Ấy thế mà hắn còn chưa kịp đạt đến thần đạo hậu kỳ đã bị yểm ma đại trưởng lão giết chết. Hiến hắn dù sống lại thì Tu Vi vẫn còn cách thần đạo viên mãn nửa bước chân. Nửa bước chân này nhìn thì đơn giản nhưng lại to như lạch trời, nếu không bỏ ra cái giá lớn để đánh đổi, vài chục vạn năm cũng đừng mơ có thể vượt qua. Kế hoạch bị phá hủy, thử hỏi làm sao cao tuyệt không phẫn nộ. Đúng là nhân vật cấp đạo chủ, cũng không dễ chơi. yểm ma đại trưởng lão nhét mép. Bất qua thì tính sao, ở trước hồn thần đạo viên mãn, các người cũng là sâu kiến. Phi thế bùng nổ. Bảo vương ỉm ma tàn bạo điều động thần hồn, nhân ỉm đạo hồn quyết triển khai, nhân ỉm hợp nhất. ỉm ma đại trưởng lão tự tin với thực lực của mình sau khi đột phá, nếu giết một lần không được thì giết hai lần, tiếp tục nhắm vào sinh tử đạo chủ. Mục đích ỉm ma đại trưởng lão nhắm vào cao tuyệt đầu tiên đó là bởi vì sức hấp dẫn của nghịch thế thần thông tàn thi chuyển sinh thuật. ỉm ma điện đã luôn hứng tú với môn thần thông này nhưng chưa có cơ hội ra tay, hiện tại nhân lúc cuộc diện hỗn loạn. Khử cao tuyệt và cướp nghịch thế thần thông là điều khiến hiểm ma đại trưởng lão cảm thấy hứng thú. Là người ép bồn tỏa mắt thấy hiểm ma đại trưởng lão cố ý ghim mình, cao tuyệt không hề sợ hãi gầm lên. Tuy rằng kế hoạch có thay đổi, nhưng kết quả sẽ xứng đáng. Kéo kẹt, một cái quan tài cổ xưa mở ra trước mặt cao tuyệt, từ trong quan tài, thổ thần chủ có tu vi thần đạo hậu kỳ bước ra. Thổ thần chủ là cường giả cao cấp nhất được sinh từ đạo thống tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể thông qua tàn thi chuyển sinh thuật hồi sinh Vốn có tu vi ngang bằng với Cao Tuyệt. Thôn tàn thi thuật, Cao Tuyệt ngửa đầu gầm thét, bất chợt há to mồm nuốt trường lấy thổ thần chủ. Ọc, ọc, ọc, trong ánh mắt khó tin của đám người, thổ thần chủ hóa thành chất sinh dưỡng lan tràn khắp cơ thể Cao Tuyệt, trở thành sinh tử chi lực rồi dào cho hắn hấp thụ. Ấm, ẩm ầm ầm, khoảnh khắc đó, một cổ khí thế hùng mạnh từ cơ thể Cao Tuyệt quét ngang toàn trường, chấn đến yểm ma giới xung quanh phải run dày Thần đạo viên mãn, ánh mắt các vị thần đạo co rụt lại. Khơm sai, Cao Tuyết thông qua cách thôn vệ thổ thần chủ để bước qua nửa bước cuối cùng, đạt đến thần đạo viên mãn trước sự kinh dị của toàn trường. "Móa nó, tên này ẩn giấu quá sâu." Nhìn khí thế của Cao tuyệt tăng cao, Bách Nhãn đạo chủ Bách Tạc Quân, Nguyên Tà đạo chủ Nguyên Giả đám người âm thầm khiếp sợ. Nếu kế hoạch ban đầu của Cao tuyệt thành công, hắn sẽ có thể nhờ vào nghịch tử cường sinh đột phá thần đạo viên mãn mà không cần tổn hại thổ thần chủ, sinh tử đạo thống vừa có được thần đạo viên mãn, vừa có được thổ thần chủ sánh ngang thần đạo hậu kỳ, nội tình có thể tưởng tượng. Chắc chắn sẽ bước vào hàng ngũ thế lực đứng đầu đạo vực. Thậm chí nếu nhờ vào tàn thi chuyển sinh thuật, chỉ cần trả giá thật lớn, Cao Tuyệt lại có thể phục sinh thêm một vị thần đạo viên mãn. Đến lúc đó, sinh tự đạo thống thậm chí có thể sánh ngang tổ long tộc. Đạo yêu thần cung và loạn đạo thần quốc cũng phải nếp sang một bên. Giá tâm của Cao Tuyệt chính là như thế, đáng tiếc lần này lại bị yểm ma đại trưởng lão phá hư. Dù Cao Tuyệt đạt đến đẳng cấp cao nhất nhưng thù thần chủ đã không còn. Điều này khiến cao tuyệt cam hận yểm ma đại trưởng lão đến tận xương tùy. Sinh tử thế, sinh tử thần lực bảo phát như vòi rồng, cao tuyệt một tay trường ra sinh tử thế giới, hung hăng mạnh kháng với thế công của yểm ma đại trưởng lão. Oanh oanh, hai vị thần đạo viên mãn kịch chiến, uy thế trấn cho những người khác văng ra thật xa. Bách nhãn đạo chủ và nguyên tà đạo chủ không chịu thua kém, triển khai thế công nhắm vào nhị trưởng lão và tam trưởng lão của yểm ma điện. Dưới chướng bọn hắn Các vị trường lão khác cũng lao vào tham chiến. ỉm ma điện lấy sức một thế lực, ngăn cản cùng lúc ba đại đạo thống. Thần đảo viên mãn, ở chiến trường bên này, cảm giác được uy thế kinh khủng của Cao Tiệt và ỉm ma đại trưởng lão đại chiến tỏa ra, sắc mặt đám người yêu trì hân, Long Kiêu và Hoài Kiệt kinh dị, hiển nhiên không hiểu cường giả từ đâu đến. Thần thức vô thiên cái địa bao trùm, rất nhanh bọn hắn đã nhìn thấy tình hình. Cao Tiệt đột phá thần đảo viên mãn, bằng cách nào, Long Kiêu giật mình. Sắc mặt lạnh lùng. Kẻ này ẩn dấu thật quá sâu. Trong thời gian ngắn như vậy đạt đến thần đạo viên mãn, nói cao tuyệt không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước là điều vô lý. yểm ma điện sao lại nhúng tay vào. Không giống cách hành sự của bọn chúng. Yêu chỉ hân nhíu chặt chân mày. Thông thường với cách làm của yểm ma điện, nên đợi cho hai bên đánh đến lưỡng bại tô thương sau đó mới nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Nhưng lần này ỉm ma điện lại trực tiếp hiện thân ngăn chặn đám người sinh tử đạo thống. Điều này khiến nàng không giải thích được Chẳng lẽ Yểm Ma Điện cũng đứng về phía Phá Đạo Hội? Sắc mặt yêu chỉ Hân biến hóa khó lường, việc Tổ Long tộc, Ngự Long Sơn Trang và bách Thú tộc đứng về Phá Đạo Hội đã đủ khiến nàng bất ngờ, nhưng nếu ngay cả Yểm Ma Điện cũng giống như thế, vậy Phá Đạo Hội thật sự đáng sợ. CONDUONCBAC.eu.net là web chính chủ duy nhất của truyện. So với Đạo Hải và Đạo Vực, Đạo Quốc mới là nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt nhất. Bởi vì trận ở nơi này giống như hai đại khu chiến đấu mà không phải đơn giản chỉ là nội chiến như đạo hài và đạo vực. Đạo địa tuy cũng có nhiều thế lực và đạo thống tồn tại, nhưng tứ đại thế lực có thể đại diện cho toàn bộ tiếng nói ở đạo địa, chỉ cần tứ đại thế lực độ đạo môn, tam đạo môn, chân võ thần cung, đạo hành điện hợp lực tuyên bố một câu, ai dám động vào người có liên quan đến lạc nam ở đạo địa. Trong khi đó đạo quốc lại gồm tất cả các thần quốc chống lại phá đạo hội. Lại tuân theo lệnh hai vị thần đạo viên mãn là Nguyễn Huyền Không và Loạn Hoàng Vũ mà hành động. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn vẫn lưu lại ngân tiên quốc chủ tỏa chấn đạo địa. Còn tứ đại thế lực buộc lòng phải đánh sang đạo quốc để ngăn chặn âm mưu trước khi người của Lạc Nam rơi vào tay đạo quốc. Cũng may những người đó cũng không phải ngô xuẩn, biết rõ đạo quốc là nơi nguy hiểm nhất nên cũng chỉ hoạt động ở lân cận mà thôi, không dám tiến vào lãnh thổ, chưa có ai bị bắt giữ. Trận chiến này chính là cao tầng đạo địa chiếm cùng toàn bộ đạo quốc Đây là sai lầm lớn nhất trong đời các ngươi, loạn hoàng vũ nghiêm nghị nói. Sau ngày hôm nay, thế gian không còn tứ đại thế lực ở đạo điện nữa. Thật can đảm, huyễn huyền không cũng cười gần, tứ đại thế lực tuy mạnh, nhưng nơi này có hơn 10 phương thần quốc, các ngươi dựa vào đâu đánh vào. Thoải âm vừa dứt hơn 10 vị quốc chủ cùng lúc gầm lên. Quốc vận hộ thể, ong, khoảnh khắc đó, thiên địa chấn động, quốc vận như biển cả mênh mông vô tận phóng lên tận trời ở khắp các phương thần quốc. Cuồn cuộn tiến vào cơ thể của các vị quốc chủ. Ngay lập tức, tu vi của tất cả bọn hắn đều tăng vọt. Thần đạo sơ kỳ đạt đến thần đạo trung kỳ, trung kỳ đạt đến hậu kỳ, mà hậu kỳ thì đạt đến tiệm cận viên mãn, ngay cả thần đạo viên mãn như Loạn Hoàng Vũ và Nguyễn Huyền không cũng để thăng thực lực trên diện rộng. Đây chính là lý do nhìn tổng thể, đạo quốc có lẽ sẽ ít số cường giả đỉnh cao hơn các nơi khác, nhưng lại là khu vực khó xâm phạm nhất. Quốc gia có quốc vận. Một khi chiến đấu tại đảo quốc, các vị quốc chủ được quốc vận gia thân, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Hảo, hôm nay thật sự muốn thử một phen sức mạnh của quốc vận gia thân là như thế nào. Bùi Nhật Linh cất tiếng cười dài, chủ động bay đến đối mặt với loạn hoàng vũ. Các thần đảo khác cũng lần lượt chọn ra đối thủ xứng tầm của mình. Tuy nhiên số lượng thần đảo của tứ đại thế lực chỉ có 12 vị, trong khi tính cả quốc chủ và đại tướng, đại quan của các phương thần quốc lại có tận 30 vị thần đảo, số lượng nhiều hơn gấp đôi. 12 30, thấy thế nào cũng là chênh lệch, cục diện có phần nghiêng về một phía. Đúng lúc này, trên thiên không có ba cổ khí thế cùng lúc sáng xuống. Chủ Việt Tổ, chủ Việt Mẫu và Lâm Tích, nhận ra cục diện ở đảo quốc khó khăn nhất, ba người đã kịp thời đuổi đến. Giao thiên hoàng quốc chủ cho ta, Lâm Tích Hưng Phấn nói. Đã sớm nghe thấy uy danh của thiên hoàng truyền đạo kinh, xem thử có gì lợi hại. Ở đâu ra nhà đầu hỉ mũi chưa sạch muốn khiêu khích chấm. Thiên hoàng quốc chủ khinh nghiệt. Sau lưng hiện ra hư ảnh của năm vị thiên hoàng, một kiện đại ấn hiện ra trong tay, tập hợp sức mạnh nhắm ngay lâm tích trưởng đến. Thiên hoàng ấn, lâm tích không lùi mà tiến, tu vi thần đạo sơ kỳ đối chiến thần đạo hậu kỳ mạnh mẽ như thiên hoàng quốc chủ, thấy thế nào cũng quá nỗi hoang đường. Nhưng khoảnh khắc sau đó, không một ai tin tưởng nổi. Bởi vì sau lưng lâm tích hiện ra 100 phân thân, các nàng vông tay trưởng vào lưng của nhau, xếp thành một hàng, sức mạnh cộng hưởng. Tử tải ấn Thời không thần lực điên cùng tụ hội vào lòng bàn tay, một chiêu tự tại ấn hung hăng đánh ra. Oanh, thiên địa dung chuyển, thiên hoàng quốc chủ liên tục lùi bước giữa không chung. Lâm tích toàn thân lại vững vàng như núi. Làm sao có thể, lại xuất hiện thêm một yêu nghiệt, toàn trường khiếp sợ không thôi. Nhìn quy mô trận chiến giữa Lạc Nam, Đế Vi, Lạc Sương và Hoài Khánh lần trước đã đủ khiến tất cả giật mình, nhưng khi thấy lâm tích lại vượt hai tiểu cảnh giới đánh lui được thiên hoàng quốc chủ, bọn hắn lại một lần nữa kinh hãi. Yêu nghiệt xuất hiện liên tục, nhìn khắp các thời đại, chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có thể sánh bằng. Thời kỳ thượng cổ đó, thế gian xuất hiện các yêu nghiệt như thiên hạ đệ nhất, đệ nhất kiếm thần, vạn yêu chi trù, lòng tổ, phượng tổ đã tạo nên một thời đại truyền kỳ, đặc sắc tuyệt luôn. Lại nhìn thế hệ hiện tại, Lạc Nam, Đế Vi, Hoài Khánh, Lạc Sương, và bây giờ là Lâm Tích, so với quá khứ còn kinh khủng hơn. Trong hoàn cảnh nguyên giới bị phân cách, yêu nghiệt hiện thế nhiều như vậy quả thật là điều khó thể lý giải. Linh Hy lại có mục tiêu rồi, Bùi Nhật Linh nhìn bóng lưng Lâm Tích thầm nghĩ. Với mức độ hiếu chiến của Bùi Linh Hy, nếu thấy được Lâm Tích chắc chắn sẽ xông vào luận bàn một trận. Mà ở bên cạnh, chủ Việt Tổ và chủ Việt Mẫu cũng thi triển tù đoạn chiến đấu, phù thề kết hợp, Long văn dung hợp với phù văn, thần lực của cả hai gắn liền thành một khối có chiến lực sánh ngang thần đảo hậu kỳ. Hai người chọn trấn Linh Quốc chủ làm đối tượng, đã sớm nghe danh tiếng của hai nhân vật thành lập chủ Việt Tông. Chính các ngươi đã tạo điều kiện cho súc sinh lạc nam phát triển. Trấn linh quốc chủ hư lạnh. Hôm nay đã đến, đừng hồng rời đi. Keng, xoẹt, kiếm đào hòa minh, từ chân trời xa xăm, một đôi nam nữ chân đạp hư ảnh bạch long, hắc hổ như liêu tinh lướt đến. Những nơi bọn hắn băng qua, đào kiếm tung hoành, kiếm khí cùng đào ảnh phô thiên cái địa, mang đến áp lực cực lớn đẻ nặng lên vai toàn bộ quốc chủ đang có mặt. Náo nhiệt như thế, sao có thể thiếu phu thê chúng ta? Đôi nam nữ hào khí ngất trời Cường hồ đao thần, ngạo long kiếm thần, sắc mặt loạn hoàng vũ trở nên khó coi. Đôi tổ nam nữ lại quay về tìm chết sao, ai chết còn chưa biết được, cường hổ đao thần cười tà. Phù thề hai người bùng nổ tu vi thần đạo hậu kỳ, trực tiếp nhắm vào thần đạo viên mãn là Nguyễn Huyền không. Trong lúc nhất thời, áp lực của bốn thế lực đến từ đạo địa giảm đi rất nhiều. Thằng con rể này xem ra lăn lộn khá đấy, hỏa thần đạo chủ, chân võ đạo chủ và đạo hành điện chủ thầm nghĩ trong lòng. Hiển nhiên việc liên tục có viện quân đến hỗ trợ cũng khiến bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Giống, không gian sụp đổ, một tiếng châu hống như chống trận vang lên. Tộc trưởng man lực thần nghiêu mang theo hai vị trưởng lão mạnh nhất trợ trận. Trần huynh không gọi ta, thật thiếu nghĩa khí ha ha. Man lực tộc trưởng cười lớn, trần võ đạo chủ nhìn thấy cảnh này, nội tâm cảm động, ngửa đầu cười sảng khoái. Hảo, có nghiêu huynh kề vai chiến đấu, sợ gì quốc vận hộ thân. chấm chấm chấm Trường 3096, chặn giết cục diện tại đạo Hải đạo quốc, đạo vực đang vô cùng căng thẳng. Đầu đó tại bá chủ lãnh địa, năm kẻ thần bí lặng lẽ xuất hiện. Bọn hắn toàn thân khoác áo choàng kỳ dị, xung quanh bao phủ quy tắc hỗn độn, ngạnh kháng trực diện với quy tắc tại bá chủ lãnh địa mang theo địch ý xâm nhập. Ông ông ong bá chủ chiến kỳ ngân vang kịch liệt, quy tắc ầm ầm chấn áp vẫn không thể cản trở bước tiến của năm kẻ này. Nơi bọn hắn xuất hiện thình lình lại chính là địa bàn của trụ Việt Tông. Hừ, cứ nghĩ rằng có mấy lá cờ tỏa ra quy tắc thần đạo là ngăn cản được bước tiến của chúng ta sao? Một tên nhếch mép cười gần. Đám đạo quốc và đạo vực thật ngu xuẩn, chuột ở ngay nơi này nhiều nhất lại không bắt. Một tên khác nhún nhún vai. Ánh mắt năm người bọn hắn khoa chặt nhất thế vũ trụ, muốn tóm gọn cả tiểu vũ trụ này. Với quyền năng của bọn hắn, việc tóm gọn một tiểu vũ trụ dễ như chờ bàn tay. Đây là cô hương của kẻ họ lạc kia, giá trị của nó vượt qua bất cứ con tin nào. Năm người âm thầm nghĩ. Không do dự nữa, bọn hắn cùng nhau vông tay, sẵn sàng cường ngạnh xuất thủ. Âm, um, bất quá ngay khoảnh khắc đó, không gian trước mặt bọn hắn kịch chấn. Một cỗ uy thế phô thiên cái điện nặng nề quét ngang chấn lùi năm kẻ thần bí. Kẻ nào, một tên thần bí nhân lạnh lùng quát, răng rắc, không gian sụp đổ, lại có năm thân ảnh bước ra đứng ở phía đối diện. Mỹ nhân tuyệt sắc huynh thành, từ thái thức tha, đoan trang cao quý lại ẩn chứa một tia Mỹ câu hồn đoạt phách, nàng chính là yêu mị huyền. Một thanh niên trẻ tuổi, anh Tuấn phi phàm, đôi mắt chất chứa tăng thương sâu thẳm trái ngược với độ tuổi bên ngoài hắn thể hiện. Một nam tử trung niên ăn mặc tùy ý như kẻ đầu đường xó chợ mũ quan lại giữ tận như tặc, trên thân thoang thoảng mùi vị đan dược. Một lão giả ải nhân tộc hình thể thấp lùn, cái bụng béo mập, trên đầu có một cặp sừng dê. Một kẻ khoác chiến giáp dì xét và nặng nề như bước ra từ chốn hoang tàn đổ nát. Năm người ngăn chặn trước mắt năm kẻ thần bí, khi thế không hề thua kém chút nào. Tuy rơi vào ngũ châu tứ vực khiến tu vi của bọn hắn tụt lùi xuống dưới chi tôn, nhưng nếu lạc nam có mặt ở nơi này, chắc chắn sẽ nhận ra đây đều là nhân vật có mặt ở buổi hôn lễ của mình và Đông Hoa. Tưởng là ai, hóa ra là năm kẻ trong số phá đạo bát lão. Một tên thần bí cười gần. Tưởng là ai? hóa ra là năm con chó săn đến từ hỗn độn yêu Mị Uuyền cười khúc khích các người cùng đường đến mức phải ra tay với cái tiểu vũ trụ nho nhỏ sao dám bất kính với hỗn độn H hộ Pháp muốn chết một tên thần bí khoác áo tròn lạnh lùng quát vôngg tay đánh về phía yêu Mị huyền vẫn thạch trưởng ẩm ầm thủ thần lực đen kịt ngưng kết thành một khối vẫn thạch kích thước còn lớn hơn một tiểu hành tinh trấn xuống đầu yêu Mị huyền cốt lão giả ải nhân tộc thấy cảnh này trong tay hiện ra một chiếc búa ngắn nâng lên không chung Thần Dương hiệu triều, biển lửa thiêu đốt thương khung, từ trong đó có hư ảnh một con sơn dương khổng lồ gào thét hút mạnh. Oành, cái đầu sơn dương cùng cặp sừng húc tan vẫn thạch trường, không gian dạn nứt, dư ba quét ngang chấn động toàn bộ bá chủ lãnh địa. Các đại thế lực như Nam Thiên Môn, Tu La Giáo, Thất thập tông đều chú ý đến tình huống này, nhận ra đây là trận chiến của cường giả cấm kỵ, chỉ lặng lẽ quan sát, không dám xen vào. Thì ra đám chó săn các ngươi được gọi là hỗn độn hổ pháp sao? Yêu mị quyền kinh miệt nói, nghe qua thì đáng gờm, nào ngờ dùng thủ đoạn hạ tiện. Cốt khỏi bá chủ lãnh địa, tha cho các ngươi một mạng. Thanh niên sở hữu đôi mắt đang thương trầm thấp nói, chỉ bằng vào phá đạo ngũ lão các ngươi, thật sự nghĩ rằng có thể ngăn cản chúng ta sao. Nằm tên hỗn độn hộ pháp khinh miệt, sau đó bọn hắn bỗng nhiên hướng lên thiên không, cúi thấp đầu. Nguyên đón thần lão, oành oành, bên trên bầu trời lãnh địa, hai con mắt vi nghiêm hờ hững bỗng nhiên mở ra. Bọn chúng như mắt của thần minh cao cao tại thượng, nhìn toàn bộ chúng sinh tại ngũ châu tứ vực như những con kiến hôi. Bên trong ánh mắt có quy tắc hỗn độn đang chậm rãi chuyển động. Giang rác, không gian tầng tầng lớp lớp sụp đổ một con mắt bỗng nhiên ngưng tụ, từ bên trong đáy mắt, vô vàn hỗn độn kiếm khí đang ngưng tụ. Không xong, bọn hắn đứng ngoài hỗn độn công kích vào chúng ta, sẽ không bị quy tắc tại ngũ châu tứ vực ảnh hưởng, có thể phóng thích chiến lực cấp thần đạo. Yêu Mỹ Uyển ngưng trọng nói Có thể cách không từ hỗn độn đánh vào nguyên giới, thực lực của hai kẻ này chắc chắn là thần đạo tối đỉnh, hơn nữa phải sở hữu loại quy tắc viễn siêu quy tắc của nguyên giới. Người mặc giáp gì xét trầm thấp nói, dưới chướng thiên hạ đệ nhất đã tồn tại những kẻ khủng bố như thế sao? Mặc kệ thế nào, ra ngoài hỗn độn nganh chiến, thanh niên tuấn lãng không hề e ngại, chỉ thấy mái tóc của hắn tung bay, trên đầu hiện lên hư ảnh mặt trăng, mặt trời và vô vản ánh sang truyền động. Nhật nguyệt tinh thần tụ hợp thành một thanh thiên vũ thương. Thanh niên đạp lên thiên vũ thương, muốn lao ra hỗn độn chiến với cái gọi là thần lão của kẻ địch. Ha ha, đối thủ của các ngươi là chúng ta, nằm tên hỗn độn hộ pháp không cho phép điều này xảy ra. Một tên nâng lên bàn tay, âm dương thần lực ẩm âm dung hợp thành một thanh âm dương mâu. Mâu thế, sát thế và chiến thế bạo phát kinh hồn như tên bắn truy tích mà theo, một mâu hướng về sau lưng thanh niên đâm thẳng. Muốn chết, thanh niên quay đầu, Đôi mắt tăng thương hiếp lại, lập tức soi dọi toàn bộ không gian. Nhật nguyệt tinh thần hội tụ vào thân thiên vũ thương, một thương nhắm ngay khe hở trong thế của đối thủ đâm thẳng. Răng rắc, một thương này vừa ra, màu thế, sát thế và chiến thế của kẻ thần bí lập tức tan vỡ. Ta nhận ra ngươi là ai rồi, kẻ thần bí nghiêm mị nói. Ngươi là thương tiêu, đã từng được xưng là kẻ dùng thương mạnh nhất thời thượng cổ, không ngờ lại thay đổi diện mục, trở thành thuộc hạ của phá đạo hội trường. Để diệt các ngươi. Có gì không thể, thương tiêu hư lạnh một tiếng, trăm vạn tầng thương thế tung hoành, thương ảnh phô thiên cái địa bao phủ cản khôn, hung hăng quét ngang. Nhưng ta cũng không thua, kẻ thần bí hương phấn cười lạnh. Âm dương phân thân, âm thần lực và dương thần lực của hắn bỗng nhiên tách ra, hóa thành hai phân thân có chiến lực giống y như đúc bản thể. Một phân thân cầm âm mâu, một phân thân chấp trưởng dương mâu liên kết cùng bản thể vây đánh thương tiêu, kẻ từng được gọi là thương thần trong quá khứ. Ở phía bên cạnh. Bốn tên hỗn độn hộ pháp khác cũng cùng với bốn vị phá đạo hội lão kịch chiến. Bên trên hỗn độn hộ pháp là hỗn độn thần lão à? Nam tử ngũ quan giữ tợn, ăn mặc lôi thôi lạnh nhạt hỏi, nhưng đồng thời trên cơ thể có một mùi dược liệu thơm ngát tràn lan, khiến người ta vô thức cảm thấy thoải mái, không nhịn được say mê và hít vào. Xèo xèo, một tên hỗn độn hộ pháp ở phía đối diện vô thức chống chiêu, lập tức cảm giác lục phủ ngũ tảng của mình bị phân hủy một cách điên cùng. Ây ê ê ê ê ê ê ê, ê. Hắn đau đớn kêu la thảm thiết, linh hồn cũng sắp bị thẩm thấu mà chết. Cũng may lúc này, một tia quy tắc hỗn độn được ban phòng thân chậm rãi lan tràn, nhanh chóng phá giải loại độc đáng sợ kia, làm lành tổn thương thể nội cho hắn, hủy đi kịch độc trước khi nó kịp thời xâm nhập. "Hồn kiếp, thì ra là ngươi." Hư Đan Độc Thần, Hỗn Độn Hộ Pháp hít sâu một hơi. Tại thời thượng cổ, một kẻ được xưng là luyện đan sư, toàn thân tỏa ra mùi thơm của đan dược khiến người khác cảm thấy gần gũi, thân tiện, vô hại. Nhưng không ai biết, kẻ này vốn không phải là luyện đan sư mà thay vào đó là một vị độc tu khủng bố. Độc của hắn có mùi thơm dễ chịu, thơm thoang thoảng hấp dẫn như các loại đan dược cấp cao, ngay cả thần đảo cũng sẽ bị đánh lừa không thể nhận diện, từ đó hít vào cơ thể và cuối cùng trốc lấy kết cục thê thảm. Khả năng của vị này cực kỳ quỷ dị, hắn có thể đem tất cả những loại độc đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất ngụy trang thành các loại đan dược, tài nguyên quý giá, hiếm ai có thể phân biệt. Người ta thường nói hắn giống như một đóa hoa hồng mỹ lệ, Nhìn thì đẹp đẽ vô ngần, người thì hương thơm bát ngát nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Cũng chính vì giống một luyện đan sư nhưng thay vì cứu người, hắn lại độc chết vô số con mồi từ đó được thế nhân xương tụng là hư đan độc thần, ý nói thân phận luyện đan sư của hắn chỉ là hư ảo. Hư đan độc thần, nghe nói năm đó người tuấn tú vô song khiến bao nữ nhân ôm lòng nhung nhớ, hiện tại lại biến thành bộ dạng xấu xí dữ tợn như thế, còn làm chó săn của phá đạo hội. Hỗn độn hộ pháp khinh bị nói. Ẩn nhẫn cũng đủ lâu a chính là chờ ngày hôm nay, giết những kẻ như ngươi. Hư đàn độc thần nhàn nhạt lên tiếng, thần dược thiên hương, khoảnh khắc đó, từ trong ống tay áo của hắn phóng ra vô tận hương thơm, những hương thơm này ngưng kết thành một kết giới bao trùm hỗn độn hộ pháp. Bên trong đó, từng gốc thiên tài địa bảo, từng gốc linh dược quý giá, thần dược mọc lên, hấp dẫn vô cùng. Mời ngươi thưởng thức, hư đàn độc thần ung dung nói, thưởng cái rắm, hỗn độn hộ pháp trong lòng mắng to. Vội vàng phong bế toàn thân, cố gắng chống lại mùi hương dễ chịu cám dỗ, lao thẳng đến hư đan độc thần. Tên côn vô liêm sỉ này, kịch độc lại dám đặt tên là thần dược thiên hương, quả nhiên muốn độc chết người không đền mạng a. Nhận ra 5 vị phá đạo hội lão khó chơi, mấy tên hỗn độn hộ pháp thầm hạ quyết định. Cầm chân bọn hắn, để hai vị thần lão bên ngoài hỗn độn ngưng tủ thế công. Chỉ cần hỗn độn thần lão đánh vào, công kích cấp thần bên ngoài hỗn độn sẽ nghiền chết cả 5 tên phá đạo hội lão. Đáng tiếc Đó chỉ là tưởng tượng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bên ngoài hỗn độn lúc này, hai lão giả ăn mặc y Sam như người bình thường đang liếc mắt nhìn vào cục diện tại ngũ châu tư vực. Quy tắc thần đạo của bọn hắn dung hợp cùng hỗn độn thần lực tạo ra hai con mắt khổng lồ, bên trong ánh mắt là công kích vô thiên cai địa ngưng tụ. Dám đánh xuống, ngày này năm sau là ngày rỗ của các ngươi. Một thanh âm ung dung vang lên, đồng từ hai vị hỗn độn thần lão co lại, lập tức quay đầu nhìn về kẻ vừa phát ra thanh âm Một thiếu nữ ăn mặc váy vải, lưng cõng giỏ trúc, bên trong giỏ chính là những lá trà xanh mát. Nhìn qua nàng giống như một cô thôn nữ hái trà, tạo cảm giác thân thiện và gần gũi. Nhưng thôn nữ hái trà lại đang bước đi giữa hỗn độn. Tình cảnh này quỷ dị đến cực điểm A. Thần đạo Trung Kỳ, cảm nhận được tu vi của thiếu nữ, hai vị hỗn độn thần lão lại không dám xem thường. Một thần đạo Trung Kỳ lại có phong thái và khí chất như thế sao? Trực giác khiến bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nếu lạc nam ở đây, hắn sẽ nhận ra thôn nữ hái trà này không ai khác là sư tỷ phúc tinh của mình, hương trà. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng dám xen vào chuyện của hai người lão phu, thật là muốn chết. Hai vị hỗn độn thần lão tài cao gan lớn, tạm thời thu hồi ánh mắt nhìn vào ngũ châu tứ vực, muốn liên thủ vây công hương trà. Chợt chợt chợt, không nên không nên, hương trà cười tùm tỉm Nếu các ngươi động một bước chân, đầu các ngươi sẽ rụng mất. Cường vòng. Một tên hỗn độn thần lão lên cơn thịnh nộ, thi triển thân pháp hướng về phía nàng. Phốc, nhưng ngay khi hắn vừa bước một bước, đầu của hắn bỗng nhiên bay lên, đứt lìa khỏi cổ. Khốn kiếp, cái đầu phát ra thanh âm mắng to, sinh mệnh lực của thần đạo tối đỉnh vô cùng ngoan cường, muốn trở về trên cổ. bất quá ngay lập tức, toàn bộ linh hồn trong cơ thể của hắn bị một thứ gì đó cắn nút sạch sẽ, thi thể không đầu trôi lơ lửng. Các người chờ đó, đúng lúc này... Tên hỗn độn thần lão còn lại bóp nát một khối lệnh bài. Hỗn độn chi môn mở ra, đem hắn và tên đồng bọn chưa rõ sống chết kia thu vào, biến mất trong một nốt nhạc. Đa tả tỷ tỉ, tỉ ra tay tương trợ, hương trà cười khúc khích, ngươi là ai, vậy mà có thể phát hiện bồn tỏa, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, vẫn chưa thấy thân ảnh của chủ nhân giọng nói. Hương trà hài hước nhún vai, yểm ma điện chủ đại danh đỉnh đỉnh, sao ta có thể không biết. Trường 3097, Thần Phục Ta Cầu tiên đại lục, Lạc Nam không hề hay biết đạo giới đã hỗn loạn tương bừng. Lúc này, hắn đang ngẩn ngơ nhìn thân ảnh của vô hối đang khiêu vũ giữa vườn hoa. Ở kiếp này hắn nuôi vô hối từ khi còn bé, đương nhiên sẽ không có ý đồ gì đặc biệt với nàng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi vô hối ngày càng trưởng thành, trở thành một thiếu nữ như hoa như ngọc với đôi mươi, nàng lại khiến hắn có cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng lại lạ lắm. Trình cái cảm giác này khiến Lạc Nam ngẩn ngơ, hắn nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ mình và vô hối đã từng gặp nhau từ trước rồi sao? Vận mệnh, duyên số luôn là những thứ bí ẩn, mơ hồ, khó thể giải thích. Liệu bên trong vạn kiếp luân hồi kia, đã từng có kiếp nào nhận thức được vô hối? Công tử, đang suy nghĩ gì sao? Ngọc Tú nhẹ nâng chén trà đưa đến, hương trà thơm ngát nhưng không thơm bằng ngọc thủ của nàng. Lạc Nam đưa mắt nhìn qua, tiếp nhận chén trà nhẹ ngấp một ngủm. Hơi ấm lan tràn khắp toàn thân. Ngọc Tú ngày càng đẹp, dung mạo của nàng như trăm hoa đua sắc, mắt ngọc mày ngày, mũi quỳnh thẳng xinh, bờ môi đỏ mỏng, da mịn hơn tuyết, lại có phong thái kiêu sa, đoan trang và nhã nhặn Rõ ràng nếu xét về dung mạo, Ngọc Tú không hề thua kém vô hối chút nào. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cái loại cảm giác như quen thuộc, như xa lạ, như gần mà cũng như xa kia chỉ có vô hối mới có thể mang lại cho hắn. Điều này càng khiến lạc nam bận tâm hơn, đúng lúc này, Kinh Kha trưởng công chúa xuất hiện bên trong đình viện, trong tay cầm theo một bảng tấu trương, nhẹ nhàng đọc lên. Từ khi đại chiến kết thúc, không ít thế lực lựa chọn chủ động quy thuận kinh quốc, phạm nhân ở khắp các nơi cũng đều quy tụ mà về lạc phạm thành, bệ hạ thu nhận toàn bộ, đối xử như con dân, giúp đỡ tất cả. Ngồi đi, lạc nam nở nụ cười ra hiệu nàng ngồi xuống. Công tử, thứ này vừa từ trong hoàng cung lấy ra, ta thấy rất ngon, ngươi ăn thử xem. Kinh Kha bắt chước ngọc tú gọi lạc nam là công tử. Mặc dù nhìn bề ngoài, hắn đã là một trung niên U50, còn hai nàng lại như tiên tử, không bị thời gian lưu lại vết tích. Lạc Nam nhìn một đĩa hoa quả kinh kha vừa gọt sản để trước mặt mình, nhìn không được lắc đầu. Ngày đó rồi cũng sẽ đến, các ngươi không cần cưỡng cầu hay níu kéo. Chốt tiểu thủ đoạn của Kinh Quốc làm sao qua mặt được hắn. Mấy loại hoa quả này đều có tác dụng kéo dài tuổi thọ của phàm nhân. Rõ ràng Kinh Quốc muốn hắn sống càng lâu càng tốt ở thế giới này. Nhưng bản thân Lạc Nam thì thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu sống lâu hơn, cũng không muốn nhanh chóng kết thúc sinh mệnh ngắn mũi. Ta đến thế giới này để rèn luyện tâm cảnh, Lạc Nam nói. Những năm qua nhìn thế giới phát triển theo nguyện vọng của ta, lại nhìn những mầm móng như các nàng dưới sự chỉ dậy của ta ngày càng xuất sắc, lòng ta nhẹ nhàng thanh thản vô cùng, có lẽ ngày đó sắp đến rồi. Ngọc Tú cùng kinh Kha biểu lộ không nỡ, khoe mắt có chút ứng đỏ. Ca ca, với bản sự của ngươi mà cũng cần rèn luyện tâm cảnh. Vô hối dừng lại khiêu vũ nhẹ nhàng bay đến, thánh thoát lấy làm kỳ. Ha ha, con đường tu luyện dài đằng đằng, rồi một ngày các nàng sẽ hiểu ra, dù đạt đến độ cao nào, tâm cảnh cũng không thể vĩnh viễn vững như bản thạch theo lời một số người. Lạc Nam ung dung giải thích, bởi lẽ chúng ta có suy nghĩ, có linh hồn, có cảm xúc, một khi những thứ này còn tồn tại, tâm cảnh vĩnh viễn không thể so sánh với đá. Tại sao thành thần phải hóa phàm, bởi lẽ thế giới muốn dạy cho chúng ta hiểu rằng thần cũng như phàm. Phạm cũng như thần thứ khác nhau chỉ là thực lực và khả năng chịu đựng mà thôi. Có thể tiết lộ một chút, ở thế giới kia ta ca lợi hại ra sao không? Vô hồi chớp chớp mắt. Số nhà đầu, ta đang muốn tận hưởng cuộc sống Phạm Trần, người lại tò mò mấy chuyện đó. Lạc Nam buồn bực nói. Hi hi, người ta tò mò mà. Vô hối lẻ lưỡi, Lạc Nam xoa đầu nàng, thản nhiên đáp. Ta đã có thế lực, có thể tử, cũng có nữ nhi, và vô số kẻ thù cường đại đứng đầu thế giới. Đáng tiếc chúng chưa thể làm gì được ta. Ba nữ nhân toàn thân chấn động, không nghĩ đến từ câu trả lời của hắn đạt được nhiều thông tin như thế. Công tử đã có thể tử, vậy các nàng chính là chủ mẫu của ta. Ngọc Tú nhàn nhạt mỉm cười. Đúng như suy đoán của nàng, nam nhân xuất chúng như công tử nhà mình, không có lý do gì độc thân cả. Có cả nữ nhi, ca ca ngươi là một lão quái vật, vô hối kinh hô. Ha ha, ta chính là một lão quái vật, lạc nam bật cười thừa nhận. Quả thật so với ba nữ, tuổi của hắn ở ba đời có thể làm ra ra các nàng, đám người Kinh Long gọi hắn là tiềm bối cũng hợp lý. Công tử có thế lực, còn có những kẻ thù, Kinh Kha siết chặt nắm tay, ánh mắt lé lên chiên ý. Một ngày nào đó, ta có thể gia nhập thế lực của công tử, giúp công tử chống lại địch nhân hay không? Có lẽ, Lạc Nam không muốn đả kích nàng, ngược lại động viên nói. Ta có rất nhiều thế lực, nhưng với mỹ mạo xuất chúng của các nàng, ta sẽ thu các nàng làm đệ tử của Đông Hoa Cung. Đông Hoa Cung, ánh mắt tam nữ lé lên dị sắc, khắc ghi danh tự này vào tận tâm khảo. Cầu tiên đại lục có nền văn minh kém hơn nhiều so với nhất thế vũ trụ, thậm chí ngay cả khái niệm cấm kỵ, ở nơi này cũng không có. Các nàng hiện tại còn chưa thể lý giải Đông Hoa Cung có địa vị như thế nào, cách xa mình như thế nào. Nhưng Lạc Nam vững tin, rồi một ngày nào đó ba nữ sẽ thật sự bước đến nơi có thể nghe thấy ba chữ Đông Hoa Cung. Chỉ là vào thời điểm đó... Có lẽ hắn đã dẹp bỏ mọi kẻ thù, hoặc đã trở thành một cổ thi thể. Tương lai mà ai có thể chắc chắn? coonduooncbacs.net là web chính chủ duy nhất của chuyện. Chấm chấm chấm, đạo giới, các cuộc chiến diễn ra không ngừng, quy mô ngày càng mở rộng. Đã vô số năm rồi, lịch sử đạo giới chưa từng phát sinh chiến đấu quy mô lớn như vậy. Tuy nhiên thần đạo đều là tồn tại mạnh mẽ, mỗi một kẻ đều chứa đựng con bài của riêng mình. Không dễ giết chết nhân vật như thế trong cùng cấp. Khi gần như tất cả những người có quan hệ với lạc nam đều được thế lực liên minh bảo vệ thành công, thì đâu đó bên ngoài hỗn độn. Hương trà cùng yểm Ma Điện Chủ đã đối mặt với nhau. Ngươi, vì sao hiểu rõ về bồn tỏa như thế? yểm Ma Điện Chủ lạnh lùng hỏi, trong lòng vẫn có chút khó tin. Ba lần ám sát thất bại, Hương trà như hiểu rõ thủ đoạn chiến đấu của nàng, hiểu được thần thông mà nàng thi triển, uyển chuyển hóa nguy thành an. Việc ám sát một thần đạo trung kỳ không thành, điều này khiến hiểm ma điện chủ cảm thấy đà kích nghiêm trọng, như bị sỉ nhục. Đây chưa phải thời cơ phân định sinh tử giữa chúng ta, tỷ tỷ không cần nóng vội. Hương trà điềm nhiên cười. Người biết đến trận chiến kia, hiểm ma điện chủ hít sâu một hơi. Ngay cả một số thần đạo viên mãn cũng không đủ tư cách, tại sao ngươi lại biết? Hương trà mang nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, điều này khiến hiểm ma điện chủ như đã có suy đoán trong lòng. Đoán xem. Hương trả nhún nhún vai, chỉ có một khả năng, ngươi có thể nhìn thấu được viễn cảnh tương lai, hoặc ngươi từ tương lai quay về. yểm ma điện chủ nói, tuy nhiên hiện nay tiên cơ không dễ thăm dò, ta có thể khẳng định ngươi từ tương lai trở về. Thật không dễ qua mặt nhân vật như tỷ tỷ, hương trả vỗ tay tán thưởng. Ngươi hiện diện ở đây, có khả năng tương lai ngươi đã bại. yểm ma điện chủ ngưng giọng nói, ai là kẻ chiến thắng, là bồn tỏa, là vân tiêu, chấm hay thiên hạ đệ nhất. Tương lai đã không còn chính xác, Hương trà nói, từ khi ta trở về, tương lai đã buộc phải thay đổi, huống hồ. H huống hồ, Yểm Ma Điện chủ ánh mắt lóe lên, huống hồ còn có kẻ yêu nghiệt vượt ngoài dự đoán như Lạc Nam xuất hiện đúng không? Tỷ tỷ hiểu biết thật nhiều, muội muội bội phục, Hương trà than thở. Nàng nhờ trùng sinh trở về mới biết được một số thứ mà cường giả cùng thời không biết, không ngờ Yểm Ma Điện chủ lại bằng bản lĩnh tự thân mà nhìn ra nhiều thứ như vậy. Thật sự không hổ danh là người đứng đầu của thế lực sát thù mạnh nhất, mạng lưới tình báo vô cùng kinh khủng. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đột phá. Điềm Ma Điện chủ quay người rời đi. Bồn Tỏa không muốn thắng nhờ tu vi chênh lệch, thoải âm rơi xuống, thân ảnh trong lớp khôi giáp nặng nề đã tan biến. Phiền a, thật là phiền a. Hương trả lười bím thở dài một tiếng. Hai đối thủ khó chơi một người là thê tỷ của ngươi, một người lại có liên kết linh hồn với ngươi, sư đệ a sư đệ, liệu ngươi có đứng về phía sư tỷ? Hay liệu, bờ môi nàng thì hào, thì để chúng ta cũng phải phân định sinh tử. Chấm chấm chấm, phá đạo hội, vân tiêu ngồi dưới gốc cây hoàng trung lý, ánh mắt Việt Mỹ khép hờ, tưởng như án binh bất động. Nhưng lúc này đây, ý niệm của nàng lại băng qua vô tận tinh không, đối diện với một kẻ khoác áo tràng che đẩy toàn bộ cơ thể. Phá đạo hội trưởng ẩn dấu khá sâu a thiên hạ đệ nhất cười có vẻ bình thản. Nước cờ lần này, xem như ngươi thắng, đừng cố ý làm ta kiêu ngạo như thế chứ. Vân Tiêu nhàn nhạt nói, rõ ràng là ngươi chủ động thua trong nước cờ này, mục đích là làm bại lộ thân phận các vị phá đạo hội lão, lại dễ dàng thu phục đạo vực và đạo quốc vào tay, tính toán thật giỏi, bố cục này rất cao minh. Hừ, thấy ý đồ của mình bị nhìn thấu, thiên hạ đệ nhất lạnh lùng nói. Thu đạo vực hay đạo quốc cũng không quan trọng bằng loại bỏ trướng ngại vật kia. chướng ngại vật, ngươi xem hắn là chướng ngại vật, Vân Tiêu hỏi. Chẳng lẽ không phải sao, thiên hạ đệ nhất nghiêm nghị. Với tiềm năng của kẻ đó, nếu để hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ đủ khả năng sen vào trận chiến giữa ta và ngươi, đến lúc đó, ngươi lại định thế nào? Vẫn như câu nói cũ, chỉ cần ngươi không đích thân ra tay, muốn dùng tù đoạn nào đối phó với hắn ta cũng không sen vào. Vân Tiêu ung dung trả lời, ngươi đừng đổi chủ đề, thiên hạ đệ nhất cười gần, cám dỗ kia ta không tin ngươi không động lòng, ở trước nó, cái gọi là thân tình chỉ là trò hề, ngươi cũng sẽ đánh đổi tất cả để có được nó. Như không muốn để Vân Tiêu có cơ hội trả lời, ý niệm của thiên hạ đệ nhất hoàn toàn biến mất giữa hỗn độn. Dưới gốc Hoàng Trung Lý, Vân Tiêu chậm rãi mở ra đôi mắt thâm túy sắc xào, nhẹ dòng thị thào. Hắn không giống như ngươi, chấm chấm chấm, khi toàn bộ thuộc hạ của thiên hạ đệ nhất rút đi, người có quan hệ với Lạc Nam đều được giải cứu. Để đảm bảo an toàn, tất cả đều được đưa đến Đạo Địa, tạm trú tại độ Đạo Môn và Ngân Thiên Thần Quốc. Trước khi Lạc Nam trở về, mọi người phải ở đạo địa tu luyện Không được tiến vào ba khu vực khác. Khốn kiếp, loạn hoàng vũ phẫn nộ đập xuống, thạch bàn và thạch tỏa hóa thành phấn vụn. Ai có thể giải thích cho chấm, vì sao yểm Ma Điện lại đứng về phía lạc nam, yêu nghiệt lâm tích kia là ở đâu ra? Vì sao phá đạo bát lão nằm vùng ở những đại thế lực? Hắn ngửa đầu gầm thét. Bình tĩnh đi, yêu chỉ hân nhíu mày. Ta cũng chưa hiểu vì sao Tổ Long Tộc, Ngự Long Sơn Trang lại ra tay giúp hắn đây. Sắc mặt của các đại năng cũng vô cùng khó coi. Đặc biệt là Hải Thần Đạo. Không ai ngờ rằng những thế lực trung lập tường chừng không liên quan gì lại đều nhảy ra trong tình huống khẩn cấp. Tổ Long Tộc, Ngự Long Sơn Trang, Yểm Ma Điện, Bách Thú Tộc, Sơn Hải Tự, Thần Yêu Hải Các. Đều là thế lực có cường giả hàng đầu tỏa chấn, nếu không có các thế lực này gia nhập, độc kế lần này của bọn hắn chắc chắn đã chót lọt rồi. Nhưng dù huyễn huyền không lợi hại đến đâu, hắn cũng không đủ khả năng dò xét thiên cơ đến các thế lực thần đạo viên mãn để biết trước cục diện. Chỉ riêng Tổ Long Tộc, Ngự Long Sơn Trang, Yểm Ma Điện đã đủ quét ngang hầu hết đại thế lực và đạo thống ở nơi này. Chưa kể còn có dị số như lâm tích, rõ ràng là thần đạo sơ kỳ nhưng chiến được thần đạo hầu kỳ vô cùng thoải mái. Đám man lực thần nghiêu, ngạo long cuồng hồ cũng nhiều chuyện xen vào, đúng là tức chết. Tính toán trăm ngàn kế, kết quả vẫn thất bại, lại nhận thêm tin xấu là các đại thế lực kia đứng về phía Lạc Nam. Thử hỏi làm sao loạn hoàng vũ đám người không vừa sợ vừa giận. Tất cả những điều này đã chứng minh, các người quá vô dụng. Một thanh âm hài hước vang lên, kẻ nào, loạn hoàng vũ đang giận, lập tức vận chuyển loạn đạo quy tắc đấm tới. Loạn đạo thần quyền, xoẹt, một tia bóng tối xuyên qua, phá hủy loạn đạo thần quyền, đâm thùng lòng bàn tay loạn hoàng vũ, máu tươi phun trào. Sắc mặt toàn trường tịch biến, yêu chỉ hân đám người vội vàng vận chuyển tu vi. Loạn hoàng vũ là một trong những cường giả đứng đầu ở đây, kẻ thần bí này có thể dễ dàng áp chế thực lực khó lòng tưởng tượng. Áo choàng trắng nhẹ bay, một thân ảnh lãng lẽ hành lâm. Chứng kiến thân ảnh này, toàn bộ thần đạo đồng loạt đứng lên. Thiên Hạ đệ nhất, trong lòng cả đám dâng lên sóng to gió lớn, không hề tưởng tượng nổi đệ nhất cường giả thời thượng cổ lại hiện ra ở nơi này. "Không sai, Thiên Hạ đệ nhất khẽ cười, cách duy nhất để các vị ở đây diệt trừ Lạc Nam, chiến thắng phá đạo hội chỉ có một." "Cách gì?" Yêu Tri Hân trầm giọng hỏi. Thiên Hạ nhất ngạo nghễ tuyên bố, Thần Phục Ta chương 3098, Phạm Kết, thời gian cứ thế mà trôi. Lạc Nam ở một kiếp này đã hơn 60 tuổi, da mặt xuất hiện nếp nhăn, dầu tóc phơi bạc hơn nửa. Chỉ bất qua hắn thường xuyên dưỡng sinh, lao động trong vườn nên cũng có thể coi là cường thân kiện thể, cơ bắc vẫn còn khá rắn chắc. Hắn cũng chuyển chỗ ở từ kinh đế học viện về Lạc Phàm Thành, ở trong phủ thành chủ của phụ mẫu thân sinh ngày trước. Quốc sư là người tinh tế, trong lúc xây xương phát triển Lạc Phàm Thành. Phụ thành chủ tiểu ly thành năm xưa vẫn còn được bảo lưu nguyên vẹn. Cũng ở nơi này, Lạc Nam tìm thấy xương cốt không hoàn chỉnh của phụ mẫu. Hiển nhiên trong trận chiến với địa thi tông năm đó, cả phụ thân và mẫu thân của hắn đều không còn nguyên vẹn nên cơ thể cũng không bị luyện thành cương thi. Hắn lại tiến vào địa đạo dưới lòng đất, vất vả tìm kiếm cuối cùng cũng thu hồi được tàn dư xương cốt của thị nữ tiểu tuệ. Tiểu tuệ tự bảo, xương cốt gần như nát bấy, chỉ còn lại những mảnh nhỏ ly ti vụn vặt. Nếu không có sự trung thành và nhanh chí của nàng, mạng của Lạc Nam đã sớm kết thúc. Lạc Nam trịnh trọng an táng ba người bên trong phủ thành chủ, xây nên ba môi một phủ cỏ xanh và hoa thơm, lặng lẽ quỷ gối trước bọn họ ba ngày ba đêm. Ngẳng đầu nhìn lên, ba tuyệt sắc mỹ nhân đã đứng lặng lặng phía sau chờ đợi hắn tự khi nào. Lạc Nam khóe miệng nhách lên, một cảm giác thanh thản đến kỳ lạ bao phủ khắp nội tâm. Ba nữ nhân này hiện tại đều đã là cường giả độ kiếp kỳ viên mãn. Những năm qua không cần binh hùng tướng mạnh, cũng không cần khí thế hung hăng điều binh khiển tướng. Chỉ cần ba nữ cường nhân tách ra dáng lâm các thế lực hung hăng không chịu quy hàng, mọi chuyện đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Cầu tiên đại lục đã triệt để thống nhất rồi, kinh quốc độc tôn, kinh đô và lạc phạm thành một nam một bắc, hai đại học viện đem lượng tri thức viễn siêu thế giới này ở mọi lĩnh vực phổ cập rộng rãi, truyền bá khắp thiên hạ. Kinh đế được thế nhân tôn sùng là thiên cổ đệ nhất đế, thực hiện được công tích vĩ đại nhất lịch sử. Cầu tiên đại lục chính thức không còn phàm nhân, tất cả mọi người đều là tu sĩ, đều có thể tu chân, đều có thể cầu trường sinh. À không, vẫn còn một phàm nhân, hắn cũng chính là kẻ duy nhất được ba vị nữ thần trong mắt toàn thế giới vây quanh. Lạc Nam bước ra ngoài, ngừng đầu nhìn lên Thái Bình Thịnh Thế, trong lòng hoài niệm cảm giác năm đó thống nhất Việt Long Tinh Cầu. Cầu tiên đại lục dưới lượng tri thức siêu Việt mà hắn cung cấp, so với Việt Long Tinh Cầu năm đó còn chiếm ưu thế hơn. Thế giới này có những người xứng đáng để hắn yêu ái. "Công tử, người đã già." Có âm thanh trầm thấp vang lên. Lạc Nam quay đầu nhìn lại, một nam tử trung niên dáng người vững vàng cung kính đứng phía sau. "Ha ha, quả thật đã già." Hắn mỉm cười một tiếng. Nam tử trung niên này chính là gia gia của Ngọc Tú, thật khó tin lão già ngư dân khắc khổ, phải đánh cá mưu sinh từng ngày nay lại có thể phong độ đến như thế. Dưới hoàn cảnh hiện nay chỉ cần nỗ lực tu luyện tất cả mọi người đều có thể tiến bộ nhanh chóng. Người lão dù thiên phú không cao nhưng nhờ tài nguyên mà Ngọc Tú cung cấp cũng miễn cưỡng đạt đến hóa thần, tuổi thọ gia tăng nhanh chóng, ngày càng trẻ trung. Cái loại cảm giác nhìn tất cả người xung quanh, toàn bộ thế giới ngày càng sinh động còn bản thân mình lại ngày một già đi, gần đất xa trời thật sự cũng không dễ chịu. Lạc Nam nhớ đến ngày ấy trong vạn kiếp luân hồi, thê tử phàm nhân của mình cũng đã trải qua loại cảm giác tương tự, hôm nay hắn rốt cuộc nếm trải tư vị này, tâm cảnh lại vững vàng thêm một chút. Ngày ấy cũng nên đến, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, trên cổng lạc phàm thành, một lão già mặc y sam sạch sẽ, khoanh chân ngồi xếp bằng. Thế này là sao, chẳng phải tổ tiên đại lục chúng ta hiện tại đã không còn phàm nhân, vì sao lại sót một người. Nhìn thấy lạc nam, người ra vào tấp nập dưới thành lập tức chú ý. Đã có hơn 3 năm trở lại đây, dù ngay cả những lão già gần hao hết tuổi thọ cũng được hoàng thất hỗ trợ tu luyện, tu vi kém nhất cũng đạt đến luyện khí. Trúc ơ, không còn bóng dáng phàm nhân ở thế giới này. Đối với một nơi chỉ toàn là tu sĩ, bỗng nhiên hiện ra một nhân loại bình thường thật sự quá mức đặc biệt. Thế nào phàm, thế nào yêu, thế nào tiên, lại thế nào là ma, lạc nam bình thản, ánh mắt nhìn về chân trời phía xa, thanh âm thoang thoảng nhẹ lên tiếng. Mỗi một sinh mệnh tồn tại đều có ý nghĩa, đều có vận mệnh, đều có thể truy tổ con đường cường giả. Phàm giới là thế giới, hạ giới là thế giới. Tiên hay ma giới cũng là thế giới, tất cả thế giới đều có thể để thăng đẳng cấp, thế giới cũng như tu sĩ, có thể trưởng thành, có thể mạnh lên, tạo hoàn cảnh tốt nhất cho tất cả sinh linh bên trong nó. Vậy nên kính ngưỡng thế giới, yêu thương thế giới, bảo vệ thế giới là trách nhiệm của toàn thể sinh linh. Những lời nói hết sức bình thường nhưng lại ẩn chứa nguồn tri thức kỳ lạ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhận thấy thật sự vượt qua tưởng tượng của mỗi người. Nhưng có số ít người thông minh bỗng nhiên tình ngộ, như đạt được điều gì đó. Tu Vi bỗng nhiên vô thức đột phá tại hiện trường. Nhận ra sự huyền ảo thần dị này, lập tức có những người khác vội vàng khoanh chân ngồi dưới cổng thành, tập trung lắng nghe. Yêu tu, tiên tu, ma tu, Phật tu, tà tu, đều bình đẳng, đừng kỳ thị, đừng hận thù, mọi thiện ác, ân oán đều xuất phát từ bản tâm, không phải do con đường tu luyện. Giống như nói đạo của mỗi người đều là chính đạo, cũng có thể là ma đạo. Luyện đan sư cũng có thể giết người, độc sư cũng có thể giải độc cứu mạng người khác. Đại đạo vô vàn, đạo nào tu đến tận cùng cũng có thể vấn đỉnh, quan trọng là người có đủ niềm tin, nghị lực, bản lĩnh, khả năng để vượt qua muôn vàn trông gai, đi đến một bước đó hay không. Cảnh giới càng cao, tầm mắt càng lớn, trách nhiệm cũng theo đó đè nặng, đừng để giới hạn thiên địa làm hạn chế tầm mắt. Không biết từ bao giờ, bên trên tường thành xuất hiện bóng dáng ba vị nữ thần, các nàng cũng chăm chú khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, nhắm mắt lắng nghe thanh âm vang vàng kia. Cảnh tượng này khiến toàn trường chấn động. Phạm nhân giảng đảo, lại có thể khiến ba vị Mỹ nhân độ kiếp kỳ mạnh nhất đại lục đến lắng nghe. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Kinh quốc, bệ hạ, tiền bối truyền đảo, chúng thần đi trước đây. Bên trong hoàng cung, Kinh Long đang thiết chiều đột ngột nghe thấy quốc sư, thừa tướng đám người nhao nhao bước vào truyền tống trận. Mó nó, bãi chiều, gác lại toàn bộ sự vụ, theo chẩm đi nghe truyền đảo. Kinh Long lập tức phân phó, không đợi hắn rứt lời, hoàng hậu, phi tần, thái tử. Công chúa, tất cả đều đã nhanh chân đi trước một bước. Kinh Long vừa lao đến, truyền tống trận đã quá tải, phải chờ lượt sau. Bất quá một ngày sau đó, toàn bộ cao tầng của kinh quốc đều đã tập hợp bên dưới cổng thành Lạc Phàm, từng người thái độ cung kính đến cực điểm, ngay cả vị thiên hạ đệ nhất đế kia cũng không dám đứng, ngược lại đổi thành một thân thường phục như học trò đến nghe ân sư chỉ dạy, tĩnh lặng ngồi xuống. Trước thân ảnh của lão già kia, chúng sinh bình đẳng. Dù người có là quan đại thần quyền cao chức trọng, là thiên cổ kiêu hùng Là cường giả hàng đầu thiên địa, người cũng phải ngoan ngoãn ngồi im. Toàn thành không một tiếng động, chỉ có thanh âm phàm nhân quanh quần. Thanh danh truyền xa, mỗi ngày đều có càng nhiều tu sĩ, cường giả mộ danh mà đến, chỉ nghe vài câu giảng của lạc nam, không ai muốn rời đi, chỉ hận không thể được nghe càng lâu càng tốt. Toàn bộ đại lục hội tụ ở lạc phàm thành, mỗi người ngồi yên vị một góc, bất quá vẫn quá mức chật chội tạo thành từng hàng người nối dài không dứt ra thật xa. Tiếng nói của một phàm nhân không thể truyền xa như thế. Lạc Nam đang đau đầu nghĩ cách, bỗng nhiên một cỗ lực lượng huyền bí lặng lẽ tiến nhập cơ thể hắn. Công đức chi lực, Lạc Nam lập tức nhận ra lực lượng này, đây là công đức chi lực mà cầu tiên đại lục tặng hắn. Hắn rán tiếp thúc đẩy thế giới này phồn hoa và phát triển, công đức chi lực gia thân, tuy không nhiều nhưng cũng xem như tấm lòng của giới linh yếu ớt. Có lượng công đức chi lực này, Lạc Nam không đói, không khát, toàn thân khỏe mạnh. Tinh thần sảng khoái, có thể truyền đạo liên tục. Mà giọng nói của hắn truyền ra cũng được thiên địa cộng hưởng, khuếch đại khắp toàn bộ thế gian, người người đều có thể nghe được. Trên độ kiếp, chân, cực, Ất ngọc, vương, tôn, đế. Lạc Nam chậm rãi nói ra những cảnh giới cao cấp hơn, truyền thụ kinh nghiệm để tu luyện ở mỗi đẳng cấp này, truyền thụ những cảm mộ của bản thân mình đạt được, lý giải ở mỗi đẳng cấp. Không chỉ là tu luyện, mà ở các lĩnh vực như luyện đan, luyện khí Phù chú, hắn đều kiên nhẫn giảng dạy kỹ càng. Nếu để tu sĩ ở các thế giới khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ ghen ghét, đố kỵ đến phát cuồng Được một vị bách đạo quán quân, đệ nhất yêu nghiệt trong lịch sử nguyên giới, người khiến ngay cả những vị thần cũng cảm thấy e ngại, kinh sợ giảng đạo, truyền thu kinh nghiệm quý giá có ý nghĩa như thế nào. Đây là đãi ngộ mà e rằng ngay cả các thiếu thần tử, thiếu thần nữ cao cao tại thượng cũng không có được. Có lẽ hiện tại tu sĩ ở kinh quốc chưa nhận thức được. Nhưng nếu ngày sau bọn hắn tu luyện đến cảnh giới mạnh hơn, leo được cao hơn, đi được xa hơn, bọn hắn sẽ hiểu những gì mình nghe được hôm nay quý trọng đến mức nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lần giảng đạo chính là mười mấy năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, mặc dù chỉ nghe truyền đạo, không hề tu luyện, nhưng linh khí nồng đậm vẫn tự động tiến vào cơ thể mọi người, bộ tính, thiên phú tất cả đều được đề thăng trên diện rộng, công pháp, vũ kỹ, mọi thủ đoạn trong cơ thể tự động thăng cấp, tự động vận chuyển. Người kém nhất cũng đột phá vài tiểu cảnh giới, người có chút thiên phú đột phá một đại cảnh giới, người lợi hại thậm chí đột phá vài đại cảnh giới. Toàn bộ cầu tiên đại lục tỏa ra hào quang giữa vũ trụ đen tuyển huyện ảo, như đèn lồng giữa bóng đêm. Ngay cả thế giới cũng được hiểu biết, cũng đang có dấu hiệu thăng cấp. Thấy tình cảnh này, Lạc Nam nhẹ cười một tiếng, giới linh, vườn rau ta trồng ban thường cho ngươi, xem như đa tạng ngươi đã chưa chấp ta, giúp ta trải qua một đoạn đường này. Giống... Có thanh âm cảm kích hào hùng vọng lên, chỉ thấy giữa thương khung hiện ra hư ảnh một tôn thanh long màu xanh ngọc bích xinh đẹp và lộng lẫy. Đây là giới linh của cầu tiên tiểu thế giới, thanh long tiến vào khu vườn do Lạc Nam chăm sóc mấy chục năm, một hơi đã hút sạch tất cả thiên tài địa bảo được trồng bên trong đó. Vù vù vù, khoảnh khắc này, phong vân đổi sắc, kích thước của cầu tiên đại lục điên cuồng mở rộng. Tài nguyên sinh sôi, vạn vật phát triển, linh khí dần dần chuyển hóa. Đây là... Kinh Long cùng toàn bộ tu sĩ của thế giới này khiếp sợ ngừng đầu, nhịp tim đập nhanh, thân thể run lẩy bẩy. Bọn hắn đã cảm nhận được thế giới thay đổi, cầu tiên đại lục đang tiến hóa, đang dịch chuyển giữa vũ trụ bao la, thoát ly khỏi phạm trù hạ giới. Trong thời gian tới, cầu tiên đại lục sẽ trở thành một tiểu tiên giới, không còn là cầu tiên. Lạc Nam nhàn nhạt cười, đây là lễ vật cuối cùng của ta, tiền bối, đám người Kinh Long, đại nguyên Soái quốc sư cúi đầu quỳ rạp xuống đất. Đáy lòng cảm kích đến cực điểm. Thật sự chưa từng ngờ tới, cái vườn rau mà tiền bối vất vả cả đời người chăm sóc, bồi dưỡng lại được dùng cho mục đích này. Đó đều là những tài nguyên được hắn cẩn thận lựa chọn, trải qua phương pháp bồi dưỡng của hắn có thể giúp giới linh hấp thụ và thăng cấp. Công tử, ca ca, ngọc tú, kinh kha cùng vô hối bật khóc nước nở thả người bay lên bên cạnh hắn. Các nàng nhận ra, hơi thở của lão nhân này đã yêu ớt đến cực điểm rồi. Bạc trắng mái đầu, thọ nguyên dần cạn khổ lạc nam ho khan một tiếng, tán thường gật đầu. Các nàng rất xuất sắc, chỉ nghe ta giảng đạo đã đạt đến bán tiên, sắp tới hấp thụ tiên khí là thuận lợi thành tiên, không cần phi thăng, vẫn có thể tiếp tục phát triển ở thế giới này, không cần chật vật xuất hiện trên phi thăng đài, bị người ngấp ngẽ. khổ nhưng càng lên cao, hành trình sẽ càng tàn khốc, hãy vững vàng đối mặt, kiên định vào bản thân, tin tưởng vào chính mình. Đừng, chàng đừng nói nữa, ba nữ đau đến tê tâm liệt phế. Chỉ cảm giác như một thứ quan trọng gì đó sắp rời xa mình, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại. Mặc dù đã sớm chuẩn bị cho ngày này, nhưng các nàng vẫn cảm thấy thống khổ đến ngạt thở. Nhìn thấy trạng thái của Lạc Nam, ước phạn sinh linh đều đang rơi lệ. Mặc dù bọn hắn không biết Lạc Nam rốt cuộc là ai, không biết trước đó Lạc Nam đã làm những gì cho thế giới này. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, từng ấy năm lắng nghe hắn truyền đạo, trong lòng tất cả sinh linh đều đã xem hắn như ân sư của đời mình. Ấn sư tử trần, lòng đau như gắt, răng rác, Lạc Nam nghe thấy thanh âm siềng xích vỡ tan trong cơ thể mình. Đây là siềng xích phong ấn thực lực thần đạo của hắn, phong ấn mọi thứ của hắn. Phong ấn đang giải trừ, đồng nghĩa hắn đã trải qua một kiếp phạm nhân, cuộc đời này cũng nên chấm dứt. Ta sẽ luôn chờ các nàng, nhớ đấy, Lạc Nam thì thầm yếu ớt, nhân lúc chưa hoàn toàn thoát ly cơ thể này và khôi phục chút thủ đoạn, hắn động một tia ý niệm trong lòng, có ba thứ bị hắn cưỡng ép bắn ra. Oanh thiên tổ phù tiến vào đan điển của Ngọc Tú, nguyên tùy tổ phù tiến vào cơ thể của Kinh Kha, cổ ngữ đoạt tiến vào mi tâm của Vô Hối, nhà đầu này, lạc nam sủng ái vuốt ve gò má Vô Hối, quan tâm căn dặn. Ta muốn giao quy kiếm tổ phù cho nàng, nhưng nhớ lại nàng chán ghét kiếm, nên thôi thích gì thì cứ đoạt lấy, nhưng đừng chiêu kẻ quá mạnh. Cà cà đáng ghét, người ta không muốn người đi hu hu. Vô Hối khóc giống, cố chấp hôn lên bàn tay hắn. Ánh mắt lạc nam tối dần đi. Toàn bộ ý thức chậm rãi tan biến. Công tử, bà nữ nhân ôm chặt lấy thi thể giả nua, gắt gao không muốn buông tay. Từ trên cổ hắn, một khối ngọc bội rơi ra, bên trên mặt ngọc có mấy dòng chữ nhỏ. Lạc hùng nhi tử của hiền nhu và lạc chiêu, thiếu thành chủ tiểu ly thành. Cái tên lạc hùng này sẽ vang vọng thiên hạ, theo đúng di nguyện năm xưa. Tiễn biệt tiền bối, kinh Long mi thống gầm lên. Tiễn biệt tiền bối, toàn bộ thế giới bị một bầu tang thương bao phủ. Trường 3099 đã từng có một nữ nhân. Trước đó, toàn trường sướng sờ trước tuyên bố của thiên hạ đệ nhất. Sắc mặt hai vị tường giả hàng đầu là loạn hoàng vũ và yêu trì hân lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Các hạ nói đùa, ha ha, đùa, thiên hạ đệ nhất thản nhiên hỏi. Các người hiện tại đã hết cơ hội chờ mình, còn không nhận ra tình cảnh của bản thân sao? Hết cơ hội, tại sao lại hết cơ hội? Nguyễn Huyền không trao mày nói. Chúng ta cùng lắm thất bại trong kế hoạch lần này mà thôi, ván cờ chỉ mới bắt đầu. Sai, thiên hạ đệ nhất kinh miệt nói, thân là kẻ nắm giữa thiên cơ chi đảo, ngay cả nội tình của địch nhân cũng không biết, vô dụng đến mức đáng thương. Nguyễn huyền không âm thầm phẫn nộ, nhưng nhớ lại vị trước mặt sở dĩ được xưng là đệ nhất thiên hạ, nguyên nhân vị y là kẻ tinh thông đa lĩnh vực, ở tất cả lĩnh vực đều đứng đầu, bao gồm cả thiên cơ. Thế nên huyễn huyền không kiên nhẫn chắp tay, mong được chỉ giáo. Hừ! Thiên hạ đệ nhất phất ống tay áo, thản nhiên nói. Hiện tại không tính Lạc Nam là một yêu nghiệt sắp hóa phàm trở về đột phá thần đạo, chỉ tính riêng phe cánh của hắn, các ngươi đã không thể làm gì được. Lạc Nam có tứ đại thế lực hàng đầu đạo địa, ngự long sơn trang, tổ long tộc, yểm ma điện, đạo yêu hải các, sơn hải tự, bách thú tộc và đặc biệt là phá đạo hội chống lưng. Chỉ với từng đó đồng minh, đã đủ cùng các ngươi ngang tài ngang sức chiến một trận. Nhưng các ngươi lại không hề biết rằng. Lạc Nam có rất nhiều thê tử, hồng nhan chi kỳ, mỗi người đều vô cùng xuất chúng Tất cả những nữ nhân này đều đang hóa phàm, một khi các nàng thành thần trở về thì đây sẽ là một cỗ lực lượng khủng lồ. Đến khi đó, với hơn trăm vị thần đảo yêu tú hỗ trợ Lạc Nam, các ngươi sẽ bị lép vế, không thể chờ mình, trở Lạc Nam đạt đến thần đảo hậu kỳ, đã đủ tiêu diệt tất cả các ngươi Ấy là chưa kể một đám yêu nghiệt phụ trợ Lạc Nam như Lạc Long Nhi, Lâm Tích, Hoài Khánh tưởng tượng nếu các nàng cũng đạt đến thần đạo cao cấp. Các ngươi lấy gì chống lại? Những lời này vừa ra, sắc mặt toàn trường kịch biến. Ngài nói thật sao, một vị đạo chủ đã hơi sợ hãi, nhỏ giọng yếu ớt. Thần đạo cảnh đâu phải rau cải trắng, vì sao lạc nam có nhiều nữ nhân đang hóa phạm như thế? Thế các ngươi không tự đặt câu hỏi, tại sao phá đạo hội lại phát triển một cách chóng mặt như vậy? Dù thành lập chưa được bao lâu nhưng nội tình lại vượt qua tất cả các thế lực có lịch sử thâm căn cố đế như các ngươi. Thiên hạ đệ nhất cười lạnh. Nghe thấy như vậy, sắc mặt của các vị cường giả biến ảo không ngừng. Quả thật là thế, nếu xét về tuổi tác, phá đạo hội trường chỉ là hậu bối so với phần lớn cường giả ở đây, mà phá đạo hội thì thành lập trong thời gian rất ngắn, trong khi không ít đạo thống, thế lực tồn tại từ thời nguyên giới còn hoàn chỉnh Ấy thế mà dù phải hoạt động một cách ẩn mật và âm thầm, phá đạo hội vẫn vùng lên mạnh mẽ, so một với một, không thế lực hay đạo thống nào ở đây sánh bằng Các khả có thể giải thích. Loạn Hoàng Vũ cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hỏi. Đó là át chủ bài của Vân Tiêu, ta làm sao có thể biết tường tận? Thiên hạ đệ nhất nói. Nhưng ta có thể suy đoán, phá đạo hội sở hữu một loại phương pháp nghịch thiên nào đó thúc đẩy tu vi đạo cảnh trở lên tăng trưởng nhanh hơn bình thường, đây chính là lý do. Mà những nữ nhân có thiên phú cao của lạc nam kia cũng được hưởng lợi từ phương pháp đó, việc tất cả các nàng đều thành thần đạo là chuyện sớm muộn. Cực hài đạo chủ hít sâu một hơi, nói tóm lại. Càng về lâu dài thì chúng ta sẽ càng bị phá đạo hội áp đảo đúng không? Chính xác, thiên hạ đệ nhất sang tay. Thế nên cách duy nhất của các ngươi là đầu quân cho ta, chỉ có ta mới đủ khả năng dẫn dắt các ngươi chống lại phá đạo hội. Ta từ chối, yêu chỉ hân lạnh lùng lên tiếng. Chúng ta muốn tự do nên mới chống lại phá đạo hội, đầu quân cho ngươi khác nào đầu quân cho vân tiêu. Đúng vậy, nếu hiện tại chúng ta quy hàng phá đạo hội, tin tưởng hội trường cũng không từ chối A sao phải đầu quân cho ngươi? Tâm tử đạo chủ cũng can đảm nói, hắn đã đạt đến thần đạo viên mãn, không cần thiết phải nép mình như trước. Thủ hoán giữ các ngươi và phá đạo hội đã sớm chồng chất, lần này còn dùng thủ đoạn đe tiện đối phó lạc nam, phá đạo hội dù thu nhận cũng sẽ nghĩ cách đàn áp, khống chế các ngươi mà thôi. Thiên hạ đệ nhất nở nụ cười, hơn nữa ta đâu có cầu các ngươi, đây chính là mệnh lệnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh âm vừa hạ xuống, toàn bộ đại điện nổ tung thành hư vô. Lấy Thiên hạ đệ nhất làm trung tâm, Quy tắc hỗn độn hình thành một tiểu vũ trụ khủng bố bao phủ toàn bộ hiện trường. Không thể, sắc mặt toàn bộ cường giả kịch biến. Bên trong hỗn độn vũ trụ do Thiên Hạ đệ nhất triển khai, bọn hắn cảm nhận được quy tắc chi lực của mình đều mất đi khả năng khống chế. Hỗn độn quy tắc chính là thứ tối thượng giúp vị này được xưng là Thiên Hạ đệ nhất, bất kể là quá khứ hay hiện tại, hắn chưa từng bại trận. Không cần đến quy tắc, chúng ta liều mảng với hắn. Loạn Hoàng Vũ bất mãn gầm lên. Tưởng ấy người chúng ta Không tin không thể đánh lui hắn. Nghe thấy vậy, ánh mắt các vị thần đạo lué lên một tia quyết tâm. Thật đáng tiếc, nhưng bồn tỏa không phải một mình, thiên hạ đệ nhất hờ hững nói. Bên trong vũ trụ mở ra những cánh cửa thời không. Từng thân ảnh tỏa ra uy áp bá đạo của thần đạo cao cấp dáng lâm mà đến. Một vị, hai vị, năm vị, 10 vị, 20 vị. 20 vị thần lão cùng lúc hàng lâm, người kém nhất cũng là thần đạo hậu kỳ. Uy áp hùng bố quét ngang tất cả. Kết hợp với hỗn độn vũ trụ, ép cho toàn trường không thể thờ nổi. Làm sao có thể, lực lượng dưới tay ngươi sao lại khủng bố như thế? Tất cả mọi người khiếp sợ. Từng ấy năm, ta không phải ăn chay. Thiên hạ đệ nhất nhét mép. Nếu không bồi dưỡng lực lượng, làm sao dám đấu kẻ được nguyên giới lựa chọn như vân tiêu? 20 vị thần lão không bị hỗn độn vũ trụ ảnh hưởng, ngược lại còn trở nên mạnh hơn. Xoẹt xoẹt xoẹt, phốc phốc phốc, bọn hắn như U Linh, thủ đoạn bá đạo và quyết liệt Trực tiếp vây công đem loạn Hoàng Vũ yêu chỉ Hân sinh tử đạo chủ đám người đánh cho thổ huyết thần phục hoặc chết thiên hạ đệ nhất cao cao tại thượng tuyên bố trước sự ép ngạt thở trước tử vong tùy thời có thể hàng lâm loạn Hoàng Vũ cắn chặt hàm răng đến giướng máu cúi thấp cái đầu cao ngạo thốt lên phục chấm chấm chấm chấm chấm chấm quay về hiện tại sát chiến điện phía sau hậu cung mặt nước nhập Phàm hồ xuất hiện gợn sóng từ thân ảnh tuyệt Mỹ như Hoa Như Ngọc mỗi người sở hữu một khí chất khác nhau Một phong thái khác nhau, một vẻ đẹp khác nhau lần lượt bước ra. Chúng nữ hóa phàm trở về, người đầu tiên bước ra từ nhập phàm hồ chính là một vị mỹ phụ khuynh quốc khuynh thành, có khí chất cao quý nhưng lại không kém phần lã lơi, quyến rũ, đủ mê hoặc bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ. Nàng chính là đóa hoa đẹp nhất theo lời của nam nhân kia Đông Hoa Quỳnh Tiêu. Tâm trạng của Quỳnh Tiêu tương đối tốt bởi vì hóa phàm thuận lợi, khóe môi treo nụ cười. Bất quá vừa bước ra khỏi hồ, nụ cười chợt chuyển thành kinh ngạc. Đại tỷ, chỉ thấy ở phía đối diện, một nữ nhân có dung mạo khiến người đẹp như Quỳnh Tiêu cũng phải đố kỵ đang ung dung đứng, ánh mắt thâm thúy như vô hạn tinh không đang đánh giá quang cảnh nơi hậu cung. Trở về rồi sao, Vân Tiêu đưa mắt nhìn, đại tỷ đích thân đến đây làm gì, Đông hoa hiếu kỳ hỏi. Bất quá nàng còn chưa nói rứt câu, chỉ thấy Vân Tiêu vung nhẹ bàn tay. Ờm, từ trong không gian, một thân ảnh tan xương nát thịt, đạo hành cấp độ thần cư theo đó mà tan biến. Hiển nhiên là có cường giả của địch nhân đến giò thám, bị Vân Tiêu tiện tay giải quyết. Sát chiến điện đã lộ, ta phải đích thân đến nơi này tỏa chấn. Vân Tiêu nhún vai. Dù sao thì đã hứa với phu quân ngươi, đảm bảo an toàn cho tất cả kiều thê bảo bối của hắn. Sát chiến điện bại lộ, Đông hòa khiếp sợ, đã xảy ra chuyện gì trong thời gian qua? Vượt thần kiếp xong rồi nói. Vân Tiêu nói, mặt hồ lại dao động. Bích Tiêu, Lạc Long Nhi, Loạn Thanh Quân, Phương Du, Ngân Trinh. Bùi Linh Hy, Hỏa Thủy, Khương Lê, Chân Mật, Cầm Dao Nhã, những nàng vào hồ trước thì đều thành công vượt qua phàm kiếp trước. Cái hồ này quả nhiên có hiệu quả, Vân Tiêu gật đầu tán thưởng Với tầm mắt của nàng, đương nhiên có thể nhận ra bất kể là căn cơ hay tâm cảnh của chúng nữ đều vượt qua việc hóa phàm thông thường ở bên ngoài. Rõ ràng nhập phàm hồ đã mang lại hiệu quả đặc biệt, điều này rất có lợi cho việc độ thần kiếp cũng như tu luyện và phát triển ngày sau. Chúng nữ chứng kiến Vân Tiêu đều phản ứng giống Đông hoa Vô cùng giật mình. Hiển nhiên không thể hiểu nổi mình có phúc phận gì, thế mà được đích thân phá đạo hội trường trong truyền thuyết bảo vệ bên hồ. Vù vù vù, mây đen tập hợp trên không trung sát chiến điện càng lúc càng lớn. Các người mau tách ra độ kiếp, vân tiêu bá đạo nói. Tùy tiện tìm một nơi nào cũng được, có ta ở đây không ai dám quấy dày các ngươi Nói xong, từng khối đạo mộc nhân cao cấp cũng được nàng ném ra cho chúng nữ, gia tăng tỷ lệ độ kiếp. Các nữ nhân cũng biết tình hình rất gấp. Các nàng đã thành công hóa phàm, lĩnh ngộ được quy tắc thần đạo, nên trải qua giai đoạn quan trọng bậc nhất trên con đường cường giả. Tiếp nhận đạo mộc nhân, từng nàng phá không mà đi. Nữ nhân trở về ngày càng nhiều, Vân Tiêu phân phát cho mỗi nàng một con đạo mộc nhân hộ thân, yêu cầu các nàng tìm nơi hoang vắng độ thần kiếp. Sau khi vượt thần kiếp, mới được xem là thần đạo cảnh chân chính. Đến lượt tu la giáo chủ huyết yêu cơ từ trong nhập phàm hồ tiến ra. Làm sao có thể, huyết yêu cơ toàn thân bỗng nhiên run dày. Hai chân lào đảo xém chút ngã quỵ. Có chuyện gì, Vân Tiêu nhíu mày hỏi thăm, nàng nhìn ra căn cơ và tâm cảnh của huyết yêu cơ ở trạng thái rất tốt, vì sao có phản ứng như thế? Hội trưởng, huyết yêu cơ siết chặt nắm tay. Vội uyên xảy ra chuyện rồi phải không? Tại sao ngươi biết, Vân Tiêu cảm thấy ngoài y muốn. Một giọt tinh huyết của ta lưu trên cơ thể nàng, có thể cảm ứng được trạng thái của nàng ấy. Huyết yêu cơ hạ giọng nói. Bây giờ tinh huyết đã mất. Năm đó khi nàng bị đạo trùng của Tâm Phong ký sinh, chính kiếm Vô Uyên đã dùng thức cuối cùng của huyên Ương kiếm pháp trợ giúp nàng. Biết được nỗi khổ tâm của kiếm Vô Uyên, nàng đã xem nữ nhân đó như tỉ muội, cũng đem một giọt máu của mình dung hợp vào máu kiếm Vô Uyên. Nhiều lần cố gắng hàn gắn quan hệ giữa Lạc Nam và kiếm Vô Uyên không thành, huyết yêu cơ tuy không muốn miễn cưỡng nhưng vẫn hay thông qua giọt máu kia cảm ứng trạng thái của kiếm Vô Uyên. Một ngày cảm ứng biến mất, kiếm Vô Uyên chắc chắn đã gặp nạn. Thế gian không còn kiếm vô nguyên nữa rồi, Vân Tiêu hồi đáp, nàng ấy đã lựa chọn buông bỏ tất cả mọi thứ thuộc về mình, bao gồm tu vi, thực lực, trí nhớ, hủy đi tất cả để có thể chuyển thế trong một thân phận khác, trở thành một con người khác, bước đến bên cạnh người nam nhân của các ngươi chuộc mọi lỗi lầm đối với hắn. Không thể nào, huyết yêu cơ phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tràn ngập thống khổ, trái tim đau nhói dữ dội, vẫn không muốn chấp nhận sự thật nói. Sao nàng ấy lại ngốc như vậy? Sao nàng ấy có thể làm được chuyện đó, như vậy vô huyên còn là vội huyên nữa sao? Vội huyên không còn, nhưng đó là lựa chọn của nàng, chúng ta phải tôn trọng. Vân tiêu thở dài, những năm qua nàng đã rất nỗ lực, liều mạng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển phá đạo hội mà ta giao phó, không cầu được trả công, cũng chẳng cần bất cứ phần thưởng nào. Kiếm vội huyên chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là được một lần nữa trở về bên cạnh người nam nhân kia, bất chấp tất cả, dù cái giá phải trả vượt xa tưởng tượng ngài đã đồng ý, huyết yêu cơ thất thần, Vân Tiêu gật đầu, ánh mắt mông lung nhìn lên thiên không. Thế giới này đã từng có một nữ nhân, vô tình như thế, xi tình như thế. Chương 3100, suy đoán đáng sợ. Xuyên suốt một năm thời gian, khắp đạo giới liên tục có người độ thần kiếp. Lịch sử ghi nhận, đây là thời điểm có số người đạt đến thần đạo nhiều nhất từ trước đến nay. Từng bóng hình xinh đẹp thể hiện bản lĩnh khác nhau vượt qua thần kiếp chứng minh một điều Lời của thiên hạ đệ nhất là chính xác. Lạc Nam kia quả thật có rất nhiều nữ nhân trở thành thần. Điều này chẳng những làm vô số kẻ địch ghen ghét đố kỵ với hắn, mà còn khiến bọn chúng càng thêm dựa dẫm vào thiên hạ đệ nhất. Bởi lẽ với phe cánh hiện tại của Lạc Nam, nếu bọn hắn không thần phục thiên hạ đệ nhất, kết cục chính là diệt phong. Trong lúc nhất thời, cục diện toàn bộ đạo giới đã phân chia thành hai phe đối lập. Một phe là phá đạo liên minh, gồm có phá đạo hội và những thế lực, đạo thống ủng hộ phá đạo hội Phe còn lại được xưng là hỗn độn liên minh do thiên hạ đệ nhất dẫn đầu, dưới chướng là các phương thế lực đối nghịch với phá đạo hội. Trước tình huống như vậy, những thế lực trung lập hiếm hoi còn sót lại như vạn xà cốc, hư không thần cung, bách đạo thần tộc, tổ phượng tộc dần trở thành đối tượng lôi kéo của hai đại liên minh. Toàn bộ đạo giới bị một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, bất quá ai cũng hiểu rằng đây chỉ là một đợt bình yên trước sông bão. Lịch sử của toàn nguyên giới sẽ được phương nào viết lên, tất cả sẽ quyết định trong thời gian tới ý thức dần dần phục hồi, Lạc Nam chậm rãi mở ra hai mắt. Bên trong đàn điển hắn lúc này, một loại quy tắc cao cấp luôn chuyển cả trong và ngoài bá đỉnh, mang theo quyền năng vô thượng. Quy tắc thần đạo, không sai, một đời hóa Phàm thông qua giới linh nguyên giới khảo nghiệm, hắn đã lĩnh ngộ được quy tắc thần đạo mà không cần bất cứ tài nguyên hay thứ gì khác phụ trợ. Điều này đồng nghĩa với Lạc Nam đã đủ tư cách minh đón thần kiếp, chính thức trở thành tồn tại được gọi là thần. Hắn ngừng đầu nhìn lên bầu trời, một màu trong xanh thật đẹp, mây trắng lượn lờ, không hề có dấu hiệu thần kiếp ngưng tụ. Giống lần trước nữa à, Lạc Nam nở một nụ cười, rõ ràng giới linh chưa muốn dám kiếp xuống đầu hắn, nguyên nhân cũng khá đơn giản. Đó là vì thể tu và hồn tu của hắn còn chưa đột phá thần đạo. Hệ thống cũng vậy phải không? Lạc Nam hỏi, khác với những lần trước lập tức trả lời, lần này Kim Nhi trầm ngâm khá lâu, mới nhẹ cắn bờ môi. Đúng thế. Chờ công từ đột phá cả hồn và thể đến thần đạo cảnh, vượt qua thần kiếp, đó là lúc tầm cuối cùng của bất hủ diễn sinh kinh và bí mật hệ thống mở ra. Ta hiểu rồi, Lạc Nam nở nụ cười. Minh Hà, các nàng, chúng ta về sát chiến điện. Hắn nói với các lão bà bên trong đan điền của mình một tiếng, đang định mở ra màn nước không gian, bất chợt sắc mặt khẽ biến. Bởi vì hắn vừa phát hiện sự liên kết của mình với các phong linh ở sát chiến điện đã hoàn toàn biến mất. Sát chiến điện gặp nạn. Sắc mặt lạc nam trầm xuống, một màn nước không gian trực tiếp mở ra. Hắn đạp chân bước vào, thân thể lập tức xuất hiện tại hậu cung. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn ngẩn người, chỉ thấy cung bình tụ tọa lạc ở ngay hậu cung phía sau sát chiến điện, các thế tử, hồng nhan chi kỷ oanh oanh yến yến tụ tập ở đây, trên thân mọi người đều tỏa ra khí tức thần đạo, ngay cả mấy nữ chiến lực vốn không cao như Đại Kiều, Tiểu Kiều, Mộc Linh Nhu, Mộc Ái mi á Nhi, Bạch Liên Hoa cũng đều thành thần cả rồi. Điều này chứng tỏ các nàng đều đã thành công, độ thần kiếp trước hắn. Cảnh tượng này khiến cảm giác lo lắng trong lòng hắn lắng xuống. Bất quá Đại Tỳ Vân Tiêu vì sao lại có mặt ở đây? Chào mừng phu quân trở về, Yên Nhược Tuyết nở nụ cười tuyệt mỹ tiến lên minh đón, đưa tay ngọc chỉnh sửa lại y phục và mái tóc hơi rối của nam nhân. Bà cả, Lạc Nam ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hôn lên bờ môi anh đào thật sâu. Ưm, Yên Nhược Tuyết gò má đỏ ửng. Bất quá vẫn tựa người vào hắn, dâng lên đầu lưỡi đinh hương. Một nụ hôn cháy bỏng trong ánh mắt chiêu thức của chúng nữ, Lạc Nam tách môi bà cả ra gửi ha ha một tiếng. Thật ngại quá, nhưng nhớ vợ quá nhịn không nổi. Một kiếp phạm nhân, cảm giác nhớ nhung của hắn với các nàng nhiều không thể tả. Nếu không phải nhìn thấy có mấy nữ nhân khác như Ninh Vô Song, Vân Tiêu, Lạc Sương ở đây, có lẽ hắn đã lập tức đại chiến 300 hiệp cùng các Mỹ Kiều thê rồi. Đúng rồi, có địch nhân tập kích sát chiến điện sao? Lúc này Lạc Nam mới đi thẳng vào chính sự, thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, phất tay. Một luồng thông tin tiến thẳng vào trong não của Lạc Nam. Khóe miệng hắn giật giật, ngân xanh trên trán nổi lên, giận quá hóa cười. Hảo hảo hảo, đường đường là những cường giả đứng đầu, đường đường là thiên hạ đệ nhất, lại sử dụng thủ đoạn ti tiện như thế để đối phó ta. phu quân bất giận, tuế nguyệt nhẹ đến bên cạnh vuốt phe lồng ngực hắn. Lạc Nam hít sâu một hơi nắm lấy tay nàng khóe miệng run dày. Các nàng hiểu rõ tính cách của ta, bản thân ta làm người có rất nhiều khuyết điểm, trong đó khuyết điểm lớn nhất là bao che người thân, bằng hữu của mình. Địch nhân nhắm vào ta, ta có thể tha thứ, nhưng lại vì ta mà muốn gây hại đến những người không liên quan, thật sự muốn chết. Trung nữ cũng gật mạnh đầu, khi vừa biết được chuyện này, các nàng cũng rất khó giữ bình tĩnh. Bởi vì những mục tiêu mà kẻ thù nhắm vào cũng là thân nhân của các nàng, có đệ đệ, có trưởng bối, có bằng hữu Hừ, hiện tại chúng ta đều đã thành thần, cứ đánh thẳng vào, tiêu diệt toàn bộ. Võ tam nương tính khi nóng nảy quát lên. Không dễ dàng như thế, Vân Tiêu nhẹ lắc đầu. Ta chưa đảm bảo có thể thắng thiên hạ đệ nhất, càng chưa biết trong tay đối phương rốt cuộc có bao nhiêu con bài, không thể mạo hiểm. Đúng thế, Phu quân còn chưa vượt thần kiếp, Diễm Nguyệt Kỳ nói. Chờ chàng đạt đến thần đạo cấp cao, dù là thiên hạ đệ nhất cũng phải bài. Không sai, Vân Tiêu nghiêm túc nói. Việc trả thù tạm thời bỏ qua một bên, trước mắt có 3 mục tiêu cần hoàn thành. Thứ nhất là chờ Lạc Nam đạt đến thần đạo cao cấp, ít nhất phải là thần đạo hậu kỳ mới đảm bảo phần thắng. Thứ hai là tìm cách lôi kéo những thế lực, đạo thống còn trung lập đứng về phe chúng ta. Thứ ba là phá đi tư thần chấn tiên trận, đại tỷ, Lạc Nam nghe vậy cũng trịnh trọng nói. Ta hiện tại đã có đủ tư cách biết được bí mật bên trong tư thần chấn tiên trận rồi chứ. Có thể, Vân Tiêu thở dài một hơi. Ta hoài nghi bên trong tư thần trấn tiên trận mới là thiên hạ đệ nhất thật sự. Cái gì, lời này vừa ra, không chỉ lạc nam mà tất cả nữ nhân đều biến sắc. Đại tỷ, đùa không vui, đông hoa thờ hồn hền, không đùa, Vân Tiêu ung dung nói. Mặc dù kẻ hiện tại có chiến lực, sức mạnh dung y đúc thiên hạ đệ nhất nhưng phong thái hành sự lại khác biệt hoàn toàn. Theo như ta tìm hiểu, thiên hạ đệ nhất trong quá khứ là một nhân vật đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, hắn chỉ một lòng cầu đạo. Chưa từng bị quyền lực che một lý trí khiến ngay cả những nhân vật như loạn phàm, vạn yêu chi chủ dù chiến bại vẫn tâm phục khẩu phục. Nhưng thiên hạ đệ nhất hiện tại tình tính đại biến, cách hành xử không khác nào phường tiểu nhân, vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn, dã tâm ngập trời. Trực giác của ta hiếm khi xảy ra sai lầm, loạn ninh lam, loạn thùy chân, loạn thùy ảnh ba nữ đưa mắt nhìn nhau. Quả thật ta cũng cảm thấy không giống, loạn thùy chân trầm giọng nói. Năm đó ta tìm Thiên Hạ đệ nhất trả thù cho chủ công, đối phương rõ ràng có thể dễ dàng giết ta nhưng chỉ trường một chiêu dạy cho ta một bài học, khiến ta trọng thương nhiều năm mà thôi. Nếu đó là Thiên Hạ đệ nhất giống hiện nay, làm sao có thể tha mạng cho ta để ngày sau trở thành phiền toái. Lạc Nam hít sâu một hơi, bản thân hắn chưa có cơ hội tiếp xúc với nhân vật này nhưng tự nghĩ một người có thể tu luyện đến mức độ đứng trên chúng sinh, được toàn thế gian công nhận là đệ nhất, át hẳn phẩm tính cũng sẽ không quá tệ. Nếu suy đoán của hội trưởng là thật, Vậy cũng quá đáng sợ. Thật khánh huyên cảm thán. Một kẻ có thể trấn áp thiên hạ đệ nhất bên trong tư thần chấn tiên trận, sau đó lại thay thế thân phận chứng tỏ chiến lực chắc chắn sẽ mạnh hơn cả thiên hạ đệ nhất thật sự. Có khả năng này, thế nên ta mới không cho các người nóng vội đối đầu, ít nhất là trước khi điều tra ra sự thật. Vân Tiêu nhẹ cất giọng Nếu suy đoán của ta là đúng, vậy kẻ già mạo hiện tại cũng không mạnh hơn thiên hạ đệ nhất thật sự quá nhiều, thế nên mới chỉ có thể ra tay giam cầm mà không phải tiêu diệt chiệt đề. Hắn không phải thiên hạ đệ nhất thật sự, vậy ta phải gọi hắn là gì đây? Lạc Nam nhún vai, hỗn độn minh chủ, Vân Tiêu cười nói, mà ngươi chính là phá đạo minh chủ. Làm sao có thể, Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, tại chỗ nghề dựng lên. Tại sao đại tỷ không làm minh chủ mà cho đệ làm? Bởi vì rất nhiều thế lực, đạo thống ủng hộ phá đạo hội là do ngươi chứ không phải ta. Vân Tiêu thản nhiên đáp, điển hình như tứ đại thế lực ở đạo địa. Bọn hắn gia nhập liên minh vì ngươi là con rể của bọn hắn. Lời này khiến các nàng cầm dao nhã, hỏa thủy, chân mật, khương lê gò má ửng đỏ mà bùi linh hy, thì hồng nhan cũng cảm thấy lúng túng vô cùng. Rồi cả cuồng hồ đao thần và ngạo long kiếm thần, hai người này ta chiêu mộ mãi không được, nhưng hiện tại cũng giúp chúng ta vì ngươi sắp thành con rể của họ. Vân Tiêu nhìn thoáng qua Phương Du. Làm gì có, hội trưởng đừng nói sẵn bậy, ta với hắn rất trong sạch. Phương Du như mèo con bị đạp đuôi nhảy dựng lên. Lại như Tổ Long Tộc và Ngự Long Sơn Trang, bọn hắn chấp nhận ra tay bởi vì ngươi là phụ thân của kỳ Nam cùng thiên Ý, hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Vân Tiêu nói tiếp, trong tình huống như vậy, nếu ta làm minh chủ thì các thế lực đó sẽ không phục cho lắm, chưa kể nếu ngươi làm minh chủ, tương lai cũng thuận tiện hơn. Thuận tiện làm cái gì? Lạc Nam hiếu kỳ, thuận tiện lôi kéo các thế lực trung lập như Bách Đạo Thần Tộc, Vạn Sa Cốc, Tổ Phượng Tộc. Vân Tiêu hài hước trả lời, chỉ cần ngươi thu được Thái Diễm. Vạn xa cốc chủ, tổ phượng tộc trưởng vào tay còn sợ ba đại thế lực đó không gia nhập hay sao? Ngoá, Lạc Nam bực mình, muốn ta thi triển Mỹ Nam kê hả? Không được đâu. Hừ, được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Chúng nữ âm thầm khinh bỉ. Tóm lại ngoài người ra, thân phận phá đạo minh chủ không ai thích hợp hơn cả. Vân Tiêu Hạ quyết định, hướng hắn chắp tay. Sau này minh chủ có việc cần, cứ phân phó ta một tiếng. Lạc Nam đảo đảo trong mắt, cười xấu xa nói. Hắc hắc. Tốt lắm tốt lắm, Vân Tiêu bảo bối, đến xoa bóc cho bổn Minh Chủ xem nào. Phốc, hắn hóa thành con diều đất dây bay ngược ra ngoài, răng môi lẫn lộn, trên mặt còn lưu lại dấu tay. Minh Chủ không nghiêm chỉnh trưởng lão của liên minh như ta cũng có thể chỉnh đốn, tránh người lầm đường lạc lối. Vân Tiêu nhẹ nhàng thu tay, khen khách, đánh hay lắm, chúng nữ cười hả hê, dùng ánh mắt đáng đời xem lấy hắn. Ngay cả mẫu thân ninh vô xong cũng lắc đầu, đối với nhân vật như Vân Tiêu. Nàng cũng không dám mộng tưởng có thể trở thành con dâu của mình. Ít nhất hiện tại chưa dám nghĩ đến, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tiểu nam, bọn thiếp đi đây. Đêm xuống, các nàng hỏa thủy, khương lê, cầm dao nhã, chân mật, thi hồng nhan, tinh cơ, cầm thanh vận, bùi linh hi hướng lạc nam cáo tử. Dù sao thì đều đã đột phá thần đạo thành công, các nàng cũng nên trở về thế lực của mình vẫn an trưởng bối. Về phần phụng liên và phụng tiểu thất đã là người của phá đạo hội nên vẫn sẽ ở lại sát chiến điện. Lạc Nam mặc dù không nỡ nhưng chẳng còn cách nào khác giữ mấy nàng lại. Bởi lẽ hắn còn chưa chính thức cưới các nàng, nếu tham lam giữ lại cũng sẽ chọc mấy vị nhạc phụ, nhạc mẫu bất mãn. Người chưa cho nữ nhi của chúng ta danh vận, lại muốn giữ ở nhà ngươi là có ý gì. Hắn mở ra màn nước không gian, đưa thi Hồng nhan, bùi linh hy, cầm thanh vận và tinh cơ tiến vào, trực tiếp truyền tống đến thẳng thế lực của các nàng, không sợ ven đường bị tập kích. Lúc này, Lạc Nam mới có không gian riêng tư cùng bốn vị hùng nhan ôm ấp Chờ ta, không lâu nữa ta sẽ đến cầu hôn, để các nàng đường đường chính chính trở thành lạc phu nhân. Hắn trân trọng ôm lấy các vị hôn thê của mình. Với tình hình căng thẳng như hiện nay, việc này bọn thiếp không nóng vội. Cầm dao nhã dịu dàng nói. Chúng ta vẫn còn chưa đủ mạnh, nếu như kẻ thù nhân lúc đại hôn diễn ra đến Quấy rối chỉ sợ mặt mũi và danh tiếng của chàng sẽ bị ảnh hưởng. Lạc nam đương nhiên hiểu chuyện này, hắn thở dài một tiếng, chỉ trách ta vẫn còn quá yếu. Không ngờ hỗn độn minh chủ kia lại khó lường như thế. Nước cờ của hỗn độn minh chủ đã lật đổ tất cả kế hoạch của hắn. Bởi ngay từ thời điểm trước khi hóa phàm, hắn chưa từng nghĩ đến việc hỗn độn minh chủ vốn không phải thiên hạ đệ nhất, mà là một kẻ vô xì, bị ổi và cực kỳ ngoan độc, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Bọn thiếp cũng cần báo với trường bối về thân phận của hỗn độn minh chủ. Hỏa thủy hít sâu một hơi, mặc dù rất nhớ mong người nam nhân này. Chỉ hận không thể hòa tan cùng hắn, nhưng nàng hiểu chính sự quan trọng hơn. Giã tâm của hỗn độn minh chủ đã rõ ràng như ban ngày. Đó là dẫn dắt hỗn độn liên minh diệt đi phá đạo liên minh, độc chiến nguyên giới. Thật sự không tưởng tượng nổi tiếp cục nếu nguyên giới rơi vào tay một kẻ như vậy. Đó là địa ngục chân chính, ngày tàn của thế giới này.